Vũ Đại Nương biểu môi, chỉ nói Lý Phượng Anh nói bậy, đảo cũng không dám nghị luận Điền Ninh thị phi, đắc tội với người liền không hảo. Tới rồi tôn ra, các nơi đều còn tính náo nhiệt, tôn ra thân thích không nhiều lắm, nhưng nhân duyên hảo, người trong thôn đều nguyện ý tới ăn thiệt, húng chi nhân ra nói tới đều là khách, mọi người đều không dễ dàng, không cần cấp lễ tiền. Vào cửa thấy trường bối, Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng đều là không lưng lễ, tôn ra nhị lao tận mắt nhìn thấy cháu ngoại kết hôn. Cười cùng đoá hoa nhi dường như, Hạ Minh Huy cùng Phạm Thu Nguyệt đều dựa vào biên trạm, tiên kiến quá tổ tông mới là bọn họ. Hiện giờ không được cũ lễ, đối yêu cầu bái kiến thân thích đều là không lưng xong việc, thực mau kết thúc. Ở nhà làm rượu trọng chính là Yến hội, cùng thân thích hàng xóm chi gian xã giao đều có Hạ Minh Huy cùng tôn kế vĩ bận việc, Hạ Đông Thăng thậm chí còn hỗ trợ bưng trong chốc lắc mâm. Điên Linh ngồi ở tân phòng, chờ khai Yến lúc sau mới có thể đi kính rượu cùng nàng ở trong phòng trừ bỏ trương mẫn nhà mẹ đẻ chất nữ, còn có hạ tuyết doanh, cùng với xem náo nhiệt hàng xóm tẩu tử. Doanh doanh, sao không nghe thấy ngươi kêu tẩu tử a nhanh lên kêu tẩu tử còn có thể lấy cái bao lì xì đâu. Đúng vậy, chẳng lẽ tới ông ngoại gia còn sợ người lạ? Sách, ngươi ca hôn sự đều ở bà ngoại gia làm, ta xem ngươi cũng ở ta thôn tìm cái hậu sinh được, cô nương lại lưu lại đi liền không hảo gà chồng. Hạ tuyết doanh sắc mặt xanh mét, Điền Linh cười mà không nói, vị này cũng đủ trưởng tình, 4 năm vẫn luôn không có thân cận tìm đối tượng, nàng ngẫu nhiên nghe hạ đồng thăng nhắc tới, hạ tuyết doanh cha mẹ vì nàng hôn sự đều mau cấp tóc bằng rồi, ngay cả hạ tuyết doanh đệ đệ hạ tuyết bằng đều đã tìm được đối tượng. Này 4 năm, Điền Linh rất ít đi chú ý Vu Thanh Sơn tin tức, một là trở về không nhiều lắm, nhị là không có quan hệ người cũng không cố tình chú ý. Nhưng hai ngày này cũng có người cùng Điển Ninh đề cập lúc trước thương quá thân người. Vu Thanh Sơn đến nay chưa lập gia đình, một người kéo rút ba cái con cái, hiện giờ có một cái xa gần nổi tiếng thi công đội, nhận thâu đại công trình cả ngày bận rộn, cũng rất ít ở trong thôn. Hai năm trước liền dọn đến huyện kế bên đi, Hạ Tuyết Doanh cùng hắn khoảng cách càng ngày càng xa, nhưng không biết vì cái gì chấp nhất không có từ bỏ. Tôn ra hàng xóm trêu gẻo nguyên nhân chính là xem bất quá mắt hạ ra người khi dễ họ tôn khuê nữ, liền nhi tử đều làm bà ngoại dưỡng, đương cha không ra gì nhi, xứng đáng khuê nữ đều đến ai người tổn hại. Hạ tuyết doanh trên mặt không nhịn được, điền ninh cũng không giúp nàng nói chuyện, mặt trầm xuống từ tân phòng đi ra ngoài. Quảng các ngươi chuyện gì, liền ái nói người nhà thoại. Hàng xóm tẩu tử ha hả cười, này khuê nữ, sao nói ngươi một câu liền bực, ta xem doanh doanh ngươi à. Vẫn là đường đi theo ngươi mẹ kế, nhiều cùng ngươi tẩu tử học học cũng có thể thông minh điểm. Cũng không phải là, rõ ràng một đôi long phượng thai, đông thăng là có thể thông minh cưới đến sinh viên tức phụ. Này doanh doanh liền biết nghe xong mẹ nó, mỗi ngày hạt làm bậy, ngươi nói nàng không kết hôn có phải hay không bởi vì mẹ kế không muốn cho nàng xuất giá trắng à. Không biết, ngươi xem doanh doanh nàng mẹ kế vẫn luôn ở trong góc ngồi không dám ra đây không phải. Điên Linh không làm cho các nàng tiếp tục thảo luận đi xuống, cấp bắt một phên đường, hàng xóm tẩu tử nhóm quả nhiên biết điều, xem bản tiệc bãi không sai biệt lắm, sôi nổi đi ăn thịnh. Không bao lâu, Điền Linh cũng đi ra ngoài kính rượu, ngồi xuống rất nhiều đều là trưởng bối, sẽ không cùng vãn bối cười đùa, kính rượu này một quan thực dễ dàng đã vượt qua, tiến hội tan, tiệc cưới tùy theo kết thúc. Điền Linh ăn cơm xong từ trong phòng đi ra ngoài hỗ trợ thu thập, bị tôn lào thái quá vội vàng giữ chặt. Ninh ninh, chuyện này ngươi không cần động thủ, chúng ta tới thu thập là được. Bà ngoại, ngươi tuổi lớn, vẫn là ta đến đây đi. Tôn láo thái quá cường ngạnh giữ chặt nàng, ngươi có biết ta chờ ngươi này một tiếng bà ngoại đợi đã nhiều năm. Ngoan, ngươi đi đem hôm nay cái thu tiền đếm đếm đi. Điên ninh chỉ phải làm theo, đại gia cấp tiền biếu mức không lớn, ta mau năm mau là thường thấy, một khối hai khối là hi hữu, đại đa số là tôn gia thân thích. Công công Hạ Minh Huy cho 20 đồng tiền, Hạ gia thân thích cơ bản không có tới. Đem tiền số cùng sổ sách đối thượng, Điền Ninh đi tìm Lao Thái Thái báo cáo kết quả công tác, Lao Thái Thái sắc mặt bất biến, gọi tới Hạ Minh Huy đem sổ sách ném qua đi. Sao, các ngươi Hạ gia thân thích đều quý giá. Một cái đều không tới có phải hay không không đem đông thăng đường các ngươi Hạ gia hải tử. Hạ Minh Huy vẻ mặt khó xử, mẹ, này không phải ở nhà các ngươi làm hôn sự. Bọn họ không hảo quá tới sao? Nhi tử trực tiếp ở bà ngoại gia làm hôn lễ, Hạ Minh Huy trên mặt không ánh sáng, cùng Phạm Thu Nguyệt thương lượng lúc sau liền thân thích cũng chưa thông chi mấy. Ừ, ta không phải mẹ ngươi, ngươi đã sớm khác cưới vợ, muốn kêu mẹ cũng kêu ngươi cái kia thân mẹ vợ đi. Vẫn luôn ở tiệc rượu mắc mưu ẩn hình người Phạm Thu Nguyệt ra tới nói chuyện, nếu không, lại làm hai người bọn họ đi huyện thành làm cái rượu. Này nên thu lễ tiền chúng ta đến thu hồi tới không phải? Điền Ninh cười tủm tìm hỏi, thím, ngươi nói như vậy là định hảo khách sạn. Nàng chưa chắc nguyện ý ứng phó thân thích, hạ đông thăng cũng cùng hạ ra thân thích lui tới không nhiều lắm, nhưng lão thái thái muốn ra khẩu khí này, Điền Ninh đương nhiên đến hỗ trợ. Tôn lão thái quá cũng vui dạo dự hỏi, kia cũng chung, các ngươi đặt xong khách sạn, Ninh Ninh cùng đông thăng lộ cái mặt đem lễ tiền thu hồi tới, vừa lúc cùng thân thích công đạo một tiếng hai người bọn họ kết hôn, cũng không tính thất lễ. Ta xem hai người bọn họ cũng có thời gian ở lâu hai ngày. Hạ đông thăng cấp lão thái thái đảo ly trà, cười đáp ứng, đó là đương nhiên, chỉ cần ba cùng thím mở miệng, chúng ta như thế nào cũng đến tỉnh ra tới thời gian. Đệ 227 trang Phạm Thu Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, nàng chính mình thân sinh nhi tử kết hôn còn phải chắp vá lung tung, sao có thể cấp hạ đông thăng bỏ tiền. Nhưng tôn gia này hiến hội là hạ đông thăng bỏ tiền tôn kế vĩ đặt mua Nếu là hạ ra cũng như vậy tới một vòng, nói không chừng còn có thể cấp tuyết bằng tiệc cưới tiền cấp tỉnh ra tới. Hạ Minh Huy nhìn xem phạm thu nguyệt sắc mặt cũng hiểu không có thể đáp ứng, cười miệng nói, này không phải thuận miệng nói nói, hai người các ngươi đừng thật sự, lại nói hai ngươi gác tỉnh thành đều làm một lần, lại làm liền nhiều không phải. Ta cho các ngươi thêm hai lễ tiền, các ngươi cũng đừng chê ít, về sau hảo hảo sinh hoạt liền thành, bất quá ta xem điển nình tới khi không mang gì đồ vật Có phải hay không tỉnh thành lấy lòng? ân Điên ninh thật đúng là không nghĩ tới, nàng cho rằng Phạm Thu Nguyệt cùng Hạ Tuyết Doanh sẽ bởi vì nàng không có của hồi môn sự tình làm khó dễ, đảo không nghĩ tới hỏi trước ra tới chính là Hạ Minh Huy. Hạ Đông Thăng thần sắc lạnh lùng, ba, ngươi hỏi như vậy muốn ra tiền cấp ninh ninh thêm của hồi môn. Chúng ta tỉnh thành trong nhà còn thiếu một đài tủ lạnh. Tôn Kê Vĩ ở một bên vui vẻ, cùng Hạ Minh Huy kể vai sát cánh thúc rụng ta làm mai nhi tử kết hôn ngươi sao liền cấp 20 đồng tiền, nguyên lai like ở chỗ này chờ đâu, ngươi nếu là cho bọn hắn mua tủ lạnh, ta có khoán, ngươi không cần phát sầu. Hạ Minh Huy sắc mặt không vui, hắn bởi vì thẹn với điển gia mới đối nhạc phụ nhạc mâu tôn kính, nhưng kết quả là hạ đông thăng đối hắn lạnh léo liền không nói, liền Điền ninh cái này tần tức phụ cũng muốn cấp phạm thu nguyệt sắc mặt xem, mỗi người đều không đem bọn họ trở thành trưởng bối tôn kính sao được. Ta ta chính là hỏi một chút, nhà ai khuê nữ không có của hồi môn. Điên Linh ngó liếc mắt một cái vui sướng khi người gặp họa hạ tuyết doanh cùng với chứa đầy chờ mong phạm thu nguyệt. Nhà nhạt nói, không phải sở hữu khuê nữ đều có của hồi môn, cũng không phải sở hữu khuê nữ có thể ở kết hôn phía trước cho chính mình tránh của hồi môn. Ta ba mẹ không cho không đại biểu ta không có, ba người nếu là cảm thấy không của hồi môn không thể nào nói nổi, kêu ngài ra tiền lại cho chúng ta làm một hồi rượu. Ta bảo đảm lộng một xe của hồi môn, bao gồm 36 chân máy may. Xe đạp đều chuẩn bị đầy đủ hết, làm ngài trên mặt phong cảnh có mặt mũi. Muốn nhìn của hồi môn, tổng không thể cái gì đều không đào, ít nhất đến cấp điểm vé vào cửa đi. Hạ Đông Thăng nhẫn cười, nghiêm túc nói tiếp, đúng vậy, bà, ta cảm thấy nhà chúng ta những cái đó thân thích cũng nên trông thấy, đừng về sau cho rằng chúng ta không hiểu chuyện. Hạ Minh Huy sắc mặt xấu hổ. Như thế nào lại nói đến làm rượu mặt trên, này, làm nhiều cũng khó coi có phải hay không. Phạm Thu Nguyệt liếc liếc mắt một cái điền ninh, cẩn thận nói, chính là a lúc này mới kết hôn bao lâu thời gian, ninh ninh ngươi sao có thể cùng ngươi ba nói như vậy. Thím, ngươi đây là ý gì, ta nói đều là nói có sách mách có chứng chính sự, như thế nào vô lễ kính, ta đang tìm mọi cách cấp ba ba giảng hòa tử, ngài là mẹ kế, làm trò bà ngoại ông ngoại mặt nói như vậy. Chẳng lẽ không phải ở châm ngòi ly gián sao? Phạm Thu Nguyệt mặt càng trắng, tôi cười cương ở đằng kia, nói cũng không phải không nói cũng không phải. Tôn lão Thái quá cùng con dâu trương mẫn đều cười, các nàng phúc hậu khách khí, xem ở hạ tuyết doanh dưỡng hảo hảo phần thượng chưa bao giờ chọn Phạm Thu Nguyệt cái này mẹ kê lý, nhưng không đại biểu bọn họ trong lòng không khí, điền ninh là tiểu bối đương cái vui lùa nói ra tới ai có thể đem nàng thế nào. Thiên có một người xem bất quá mắt. Hạ Tuyết Doanh trực tiếp hộ ở Phạm Thu Nguyệt đằng trước, hầm hư nói, Điền Ninh, đây là ta mẹ cũng là ngươi bà bà, ngươi đừng tưởng rằng gà cho Hạ Đông Thăng liền có thể tùy tiện khi dễ nàng, ta còn không có tìm ngươi tính số đâu, vừa mới ngươi liền tùy ý người khác nói ta. Điền Ninh lui ra phía sau một bước, chàn đầy nhu nhược đứng ở Hạ Đông Thăng bên người, nghiêm trăng nói, Doanh Doanh, ta và ngươi ca là phu thề, ai đối hắn hảo ta liền tồn kinh ai, ngươi như vậy bộ ráng. Như thế nào so người đệ đệ đều giống mẹ người thân sinh? Nàng sau một câu nói thanh âm không lớn, nhưng hiện tại Phạm Thu Nguyệt cùng Hạ Tuyết doanh sóng vai đứng, tôn ra người đều không khỏi xem qua đi. Giống A. Hai người mày lá liều giống nhau như lúc, cặp mắt kia có năm phần rất giống, đều là thư khoan mắt hai mí, cái mũi miệng cũng không có gì phân biệt. Tuy rằng Phạm Thu Nguyệt mấy năm nay tướng mạo càng thêm khắc nghiệt, nhưng Hạ Tuyết doanh lúc này hùng ba ba nói chuyện, không ngừng tướng mạo tương tự. Liền biểu tình đều rất giống Phạm Thu Nguyệt cùng Hạ Minh Huy Trong lòng một lộn bộ Phạm Thu Nguyệt rất ít đến tôn gia tới Ở Hạ Tuyết Doanh lớn lên lúc sau càng thêm tránh Cho hai người cùng nhau xuất hiện Ở tôn gia Miễn cho bọn họ sinh ra nghi ngờ Hạ Minh Huy lập tức banh mặt gian dậy Điền ninh, ngươi cũng quá kỳ cục Làm cho hai nhà người mặt nói bậy gì đó Một chút cũng đều không hiểu sự 3. Hạ Đông Thăng cũng không cao hứng Cố tình phóng đại âm lượng ba. Linh Ninh chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút người liền động can qua lớn như vậy, chẳng phải là lệ ông tôi ở buổi này sao? Điên Ninh đứng ở Hạ Đông Thăng sau lưng, cách hơi mỏng áo sơ mi chọc hàn bối. Hạ Đông Thăng biết nàng căn bản không đan sợ, thần sắc lược có hòa hoãn, ngay sau đó lại ở Phạm Thu Nguyệt cùng Hạ Tuyết Doanh chi gian đánh giá. Phạm Thu Nguyệt bắp chân thẳng phát run, rũ giọng khuyên can, "Hán Ba, đừng nói nữa, nếu không chúng ta về nhà đi thôi." Hạ Tuyết Doanh chút nào không sợ, Lập tức nói, ta chính là giống ta mẹ làm sao vậy? Ca, ngươi chính là bị Điền Ninh lừa gạt. Tôn Láo đầu cùng Tôn kế vị lướt nhau, trong lòng toát ra tới cái không dám tin tưởng ý niệm, dây tiếp theo lại cảm thấy hoang đường, nay quá không có khả năng. Tôn Láo thai qua thấy được nhiều, nghĩ nhân ra phu thê ở cùng một chỗ cũng có càng ngày càng giống, hạ tuyết doanh bị phạm thu nguyệt từ nhỏ mang đại, có chút giống nhau tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Chỉ là nhìn hạ tuyết doanh giữ ghiền bộ dáng, trong lòng càng thêm rõ ràng đứa cháu ngoại gái này hoàn toàn thành nhân ra. Nàng cũng chưa cho ai lưu thể diện, Minh Huy, hôm nay là đông thăng ngày đại hỷ, các ngươi như thế nào giống tới nháo sự? Dù sao đông thăng hỷ sự cũng làm tốt, các ngươi nếu là không vui ở nhà ta ngốc vậy nhân lúc còn sớm đi ra ngoài, đừng chờ chúng ta đổi người, đừng tưởng rằng ngươi là cái đương cha là có thể ở hai hài tử trước mặt phô Trương. Còn có ta ở đây nơi này xử đâu? Hạ Minh Huy trên mặt không ánh sáng, trực tiếp đẩy lên xe đạp đi rồi. Phạm Thu Nguyệt nhưng thật ra còn tưởng nói điểm khác, nhưng nàng không có can đảm lưu lại. Nếu là thật lòi, này ở tôn gia địa bàn thượng còn không cho người cấp đánh chết. Đệ 228 trang. Phạm Thu Nguyệt cấp Hạ Tuyết Doanh xử cái ánh mắt, nhưng Hạ Tuyết Doanh không thấy hiểu. Đẩy lên xe đi ra ngoài, một chút cũng chưa lưu luyên ý tứ. Một nhà ba người đi rồi. Tôn láo thái quá khí xoay quanh, này doanh doanh, thật đúng là. Tôn láo đầu mới từ kinh hoàng trung tỉnh qua thần tới, hoa khí khuyên đủ, được rồi, nhân ra nguyện ý thế nào liền thế nào đi, ta xem làm cho bọn họ lưu lại đi cũng không chuyện tốt nhi, mỗi người đều ở tiền trong mắt toàn đâu Chính là, nếu là không ninh ninh ngắt lời, bọn họ khẳng định lại đến nói chút lung tung rối loạn, ai, thật là như thế nào quán thượng cái như vậy. Điên ninh không tưởng lập tức chọc phá. Xem láo thái thái thật sự mỏi mệt đỡ nàng đi trong phòng nghỉ tạm, lại đem thu được lễ tiền phóng tới lao thái thái đầu giường. Tôn lão thái quá đẩy không chịu muốn, đây là cho các người, cho ta làm gì, ngươi cùng đồng thăng thu đi. Điên ninh cũng không cần, trực tiếp phóng tới trong ngăn kéo, bà ngoại, hôm nay lại đây đều là chúng ta bên này thân thích, đều là ngài dị vãng tùy lễ, chúng ta như thế nào có thể muốn cái này tiền, hai chúng ta cũng không thiếu. Bà ngoại lưu trữ mua thì tan đi. Ngươi nhà đầu này, ai, hành, chờ các ngươi sinh hài tử, và ngoại cấp tùy đại lễ. Điên ninh bất đắc dĩ lại mặt đỏ, bà ngoại. Tôn láo thái quá cười hái muội, các ngươi trong lòng hiểu rõ, cũng đừng làm cho ta chờ lâu rồi, ta trông cậy vào tiểu cương ôm chắc trai bối là không thể nào, chờ các ngươi còn có thể nhanh lên. Bà ngoại, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Ai nha, này còn thẹn thùng đâu. Bên ngoài loạn sạp thu thập thất thất bát bát, Điền Ninh cùng Trương Mẫn tẩy mâm dựa chén, nơi này đầu có cùng hàng xóm nữa tới, dùng xong còn phải còn trở về. Trương Mẫn là con dâu, đều là tôn ra họ khác người, thêm chi từ trước đến nay cùng Điền Ninh thân cận, lúc này nhịn không được bắt quái chi tâm, nhỏ giọng hỏi, Ninh Ninh, ngươi gì thời điểm nhìn ra tới Phạm Thu Nguyệt cùng doanh doanh lớn lên giống, ta đều đã nhiều năm chưa thấy qua cái này mẹ kế. Điền ninh cẩn thận nói: ta cũng chưa thấy qua vài lần, đại học khai giảng tiến đến quá một lần còn náo loạn không thoải mái, vẫn là lần đó nhìn ra tới. Sách, cũng thật là. Trưng Mẫn không dám nói hạ tuyết doanh không giống như là người trong nhà, ngược lại nói lên mất sớm cô tỷ, nhưng nàng cùng tôn kế hồng cũng không nhiều ít lui tới, gả lại đây không bao lâu cô tỷ liền qua đời, ngược lại chờ mong nói, Đông Thăng chính là Long Phượng Thai, ngươi cũng nói không chừng có thể hoài thượng Long Phượng Thai. Lập tức nhìn nữ song toàn đã có thể quá bất việc. Điền ninh mặt đỏ, mợ, ngươi đừng nói nữa, bà ngoại vừa rồi còn nói chuyện này đâu. Ha ha, vậy ngươi liền chờ xem, chờ các ngươi sinh hải tử chúng ta liền không nói. Điền ninh trong lòng kêu rên, kia chuyện này liền vô giải, liền tính bọn họ có kế hoạch, khá vậy không thói quen bị như vậy thuốc dục à. Hạ đông thăng cũng tới giữa chén bàn thời điểm, điền ninh tùng một hơi, có người chia sẻ nàng sẽ không sợ. Đại gia đồng tâm hiệp lực đem đồ vật thu thập hảo chính là cơm chiều thời gian, Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng cùng nhau cho bọn hắn buộc lộ tài năng, cơm chiều hòa thuận vui vẻ. Buổi tối rửa mặt sau nghỉ ở bọn họ tân phòng, cứ việc bọn họ không trở lại thường trụ, tân phòng đồ vật vẫn là đầy đủ mọi thứ, phô đệm chăn đều là thân, điền ra không có đặt mua mấy thứ này, lao thái thái không có chút câu đoán hận phùng nhà trai nên chuẩn bị, bọn họ nói tiết kiệm lễ nghĩa, lao nhân ra lại là một chút không tiết kiệm Nhưng mùa hè cái không được tràn, hai người thổi quạt nhỏ giọng nói chuyện. Hạ đông thăng cúi đầu xem Điền Ninh câu lấy hắn ngón tay chơi, thương nghị vẫn là hạ tuyết doanh thân thế nên như thế nào vạch trần. Hiện giờ xét nghiệm ADN kỹ thuật đã ra tới, bọn họ đủ để chi trả phí dụng, chỉ là thu thập mẫu phiên thoái. Ta thật sợ bà ngoại ông ngoại đã biết không tiếp thu được. Điền Linh cũng nhìn không được thở dài, đúng vậy, đến lúc đó bọn họ không ngừng bởi vì doanh doanh tức hận. Còn sẽ nhớ tới mụ mụ tới Hạ Đông Thăng sắc mặt tiệm trầm Trong giá thú tử cùng tư sinh nữ cùng tuổi kia hạ Minh Huy liền không phải là ở hôn sau mới cùng Phạm Thu Nguyệt trộn lẫn ở bên nhau Mà là hôn trước sớm có đầu đôi Chính là mụ mụ cũng không cảm kích Dùng hết toàn lực sinh hạ hài tử vứt bỏ cánh mạng liền chính mình vị trí cũng bị Phạm Thu Nguyệt vô phùng hàm tiếp trộm đi Ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới Cha mẹ là thiên nhiên địa vị con gái khó có thể sinh ra lòng phản kháng, rốt cuộc là cha ruột, Hạ Đông Thăng trong lòng sẽ không không có lưu lại nửa điểm cảm tình, nhưng tư cập Hạ Minh Huy cùng Phạm Thu Nguyệt hành động, kia phân cảm tình cũng liền tùy theo tiêu ma rớt. Chỉ là thực xin lỗi mụ mụ, nàng đều không có hưởng qua một ngày phúc ta cũng vẫn luôn không dám nhận rõ cái này hiện thực. Điên ninh nhẹ nhàng ruốt ve hắn giữa mày, mụ mụ sẽ không trách ngươi, nàng chỉ cần ngươi bình an lớn lên thì tốt rồi. Hạ Đông Thăng dần dần bị nàng trấn an, Huy đi tạp nghiệm chuyên tâm tưởng đối phó Phạm Thu Nguyệt chiêu số, trừ bỏ xét nghiệm ADN, hẳn là còn có khác bằng chứng. Điên Linh mịt mờ ám chỉ, Phạm Thu Nguyệt phía trước không kết quá hôn, khi đó chưa kết hôn đã có thai cũng không phải là một chuyện nhỏ, đổi thành là ta nói, ta phỏng chừng muốn trốn đến địa phương khác giả dạng làm đã kết hôn thân phận, ở nhờ ở thân thích hoặc là tỷ mội trong nhà. Ơn, Phạm Thu Nguyệt không phải có cái tỷ tỷ cái gì đều chịu thế nàng làm. Hạ Đông Thăng lại nhớ tới Hạ Dược Sự. Điền Linh lúc đầu, hẳn là không phải nàng tỷ tỷ, hai nhà ly đến gần, huống hồ nàng tỷ tỷ vừa xuất giá không mấy năm, làm muội muội ở nhà trụ một năm cũng không phải thực phương tiện, nếu ở tại ở nông thôn cách khá xa càng an toàn, ngươi có nhớ hay không nàng có cái gì thân thích lui tới rất nhiều. Hạ Đông Thăng nếu mày cẩn thận tưởng, ta nhớ rõ ngày Tết thời điểm nàng có cái cô cô tổng tới, Phạm Thu Nguyệt đối bọn họ thực hảo, bọn họ tới thời không tay. Trở về lại mang theo rất nhiều đồ vật. Chỉ đối bọn họ một nhà như vậy là thù. Là, ta nhớ rõ nàng cùng Gia Gia giải thích nói kia Gia thân thích thời trẻ đối nàng thực hảo. Hiện tại trong nhà khó khăn muốn nhiều giúp, giúp, Gia Gia tự nhiên sẽ không phản đối. Điên Linh chắc chắn gật đầu, đó chính là bọn họ, nếu tìm bọn họ hỏi thăm. Nàng đông nhiên có điểm hối hận, ta hôm nay có phải hay không rút dây động rừng. Lúc ấy nàng là tưởng trọc thủng giấy cửa sổ. Làm tôn gia trưởng bồi có cái chuẩn bị tâm lý Nhưng nếu là làm phạm thu nguyệt đề phong lên Vậy phiền toái Hạ đông thăng lắc đầu Không quan hệ Bọn họ trong lòng vốn dĩ liền có quỷ Như vậy vừa lúc làm cho bọn họ ngừng nghỉ một đoạn thời gian Đệ 229 trang Liên tính muốn tô rắc năm đó Trần tướng cũng đến tìm cái cớ kia nghe người đi Điền Linh ngáp một cái Phiên cái thân muốn ngủ Hạ đông thăng đem tay đáp ở nàng bên hông ám chỉ ý vị mười phần, Điền Ninh xúc thành một đoàn nghiêm túc cự tuyệt, ta nhưng ngượng ngủng chờ lát nữa lại tẩy một lần tắm, ta cự tuyệt. Hạ Đông Thăng tưởng tượng cũng đúng, chỉ phải thành thật ngủ qua đi. Bọn họ làm rượu ở nhà lưu thời gian trương điểm, còn muốn ngày thứ ba lại mặt, ấn quy củ sở hữu sự đều cấp hoàn thành, hồi môn cùng ngày từ tôn ra đến Điền ra đi qua đi, hồi môn lệ dâng lên, Điền ra chuẩn bị rượu và thức ăn vững chắc rót tân con rể một đốn. Điên ninh thay đổi cái kiện vô tay áo váy đỏ, mang một chút màu trắng cổ áo, đơn giản hào phóng phi thường hiện khí sắc, xem điền ra người trước mắt sáng ời. Sự thật vì phối hợp tân nương tử thân phận, nàng gần nhất quần áo rất nhiều đều là màu đỏ hệ, bất quá trong thôn cô nương xuất giá, đa số cùng ngày xuyên kiện màu đỏ quần áo, không mấy ngày liền khôi phục nguyên dạng. Lương tiểu song âm thầm chú ý quá, nhịn không được nói, muội mội, mội ngươi này quần áo thật là đẹp mắt. Ta xem ngươi tử trở về đến bây giờ quần áo liền không quan trọng hơn hình dáng đâu. Tầu tử nhớ rõ thật chuẩn. Điền Ninh trở về mang theo 5-6 bộ quần áo, dù sao mùa hè quần áo không chiếm địa phương, nàng nguyện ý như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên. Lưu Kim Ngọc mắt thèm không thôi, cái nào nữ nhân không yêu xinh đẹp siêu ý gì đâu, nàng mùa hạ cũng liền như vậy 3-4 kiện quần áo qua lại đổi xuyên, một năm đều làm không được một thân tân y gì phục đối lập Điền Ninh. Thật đúng là người so người sẽ tức chết. Lý Vượng Anh nghe xong nữ mày nói, làm như vậy nhiều siêm ý đi làm gì. Về sau dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu, đừng mỗi ngày khoe khoang. Điền Linh không thích nghe lời này, cười tủng tỉm mà nói, đây đều là kết hôn làm siêm ý đi ta không của hồi môn, lại không nhiều lắm mấy thân siêm ý đi kia này kết hôn cũng quá keo kết đi. Tuy là tịch ngồi đều là người trong nhà, Lý Vượng Anh cùng Điền Vượng Phát cũng đều cảm thấy trên mặt không nhịn được. Điền vượng phát ho khan một tiếng, vốn định nói Điền Ninh một câu, nhưng sợ trái lại dối chính mình, đến cuối cùng ở tần con rể trước mặt xuống đài không được, vì thế quyền đường không nghe thấy, tiếp tục cùng Hạ Đông Thăng uống rượu. Hạ Đông Thăng cũng là như thế, ở Điền Ninh không cần hỗ trợ thời điểm, hắn liền an tâm dùng nữa. Lý Phượng Anh trong lòng lạnh nửa thành con rể cái dạng này, giống như là cùng Điền già không gì quan hệ. Này hai nhà mới thành thân thích A Điên ninh đối cha mẹ bất kính, hắn liền giả không biết nói. Điên Linh độc đã hiểu nàng biểu tình trong lòng cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ hạ đông thăng cưới nàng liền phải làm điền ra hiếu tử. Lý Phượng Anh cũng quá sẽ mơ ngộng háo huyền, nàng là không biết con rể cùng mẹ vợ ra thân không thân đoan xem khuê nữ thái độ sao. Khác không nói, hạ đông thăng nhất phiền chán điền ra người phòng trừng chính là Lý Phượng Anh, chỉ là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Sau khi ăn xong, nam nữ tách ra nói chuyện. Lương Tiểu Song cùng Lưu Kim Ngọc trong tối ngoài sáng hỏi thăm hai người ở trong thành thu vào, bọn họ cũng chưa cái gì cơ hội đi tỉnh thành, nhưng xem hai người ăn mặc kia khẳng định là không thiếu tiền, nếu là không quan tâm trong nhà, không thể nào nói nổi đi. Lương Tiểu Song thử mà nói, Ninh Nhi, ngươi này đại học xem như đọc ra tới, lúc ấy ngươi thượng cao trung nghỉ còn đều là đại ca ngươi đi trong thành tiếp ngươi đâu. Điên Ninh gật gật đầu, đúng vậy khi đó mãi mãi nhiều lần đều phải cấp đại ca một chút thứ tốt đâu. Lương Tiểu Song xấu hổ gật đầu, A là, năm đó Điền Lao Thái không yên tâm cháu gái một người ngồi xe buýt trở về, phái Điển Ái Hoa đi tiếp người tiếp một năm dưới, bởi vì Lao Thái thái trong tay có tiền, Lương Tiểu Song đều là thúc dục Điển Ái Hoa đi, miễn cho bị Điển Ái dân cấp đi, cũng bởi vậy được không ít chỗ tốt. Nhưng Lương Tiểu Song vẫn chưa nhục trí, lại nói, kia hiện tại ngươi vào đại học ra tới, Đại ca ngươi là so không được ngươi, liền nghĩ ngươi có thể cho hắn giới thiệu cái hảo công tác đâu, chúng ta này còn có ba hải tử há mồm chờ đâu không phải. Đại ca ngươi ngượng ngùng nói, tẩu tử ta phải liếm mặt nói ra, ai, thật sự là trong nhà kho A. Lưu Kim Ngọc không bằng lương tiểu song lưới sán hoa sen, đi theo hơn nữa một câu, ninh nhi nhà im cũng khó, ngươi nhưng đừng quăng nghĩ đại ca ngươi, đã quên nhị ca. Lý Phượng Anh nghẹn ở trong tối tự chờ mong. Điên ninh cũng không tăng tư, kêu hành, đông thăng ở thâm thị có cái bằng hữu làm xưởng quần áo, đại ca nhị ca nếu là nguyện ý, chúng ta cùng bên kia lên tiếng kêu gọi, là có thể trực tiếp tiến xưởng làm việc, một tháng 20 tới đồng tiền là có. A. Lương thiểu xong cùng lưu kim ngọc trăm miệng một lời hỏi, may quần áo A. Điên ninh gật đầu, kia đại nam nhân sao may quần áo, còn đi thâm thị, quá xa quá xa, trong nhà chồng chọn không rời đi tráng lao động A. Lý Phượng Anh banh mặt nói, ngươi nếu là không nghĩ cho ngươi đại ca nhị ca giới thiệu công tác vậy đừng giới thiệu, may quần áo gì liền không phải nam làm sống. Điên Ninh cười lệnh, ta đây giới thiệu gì công tác? Hướng chỗ đó ngồi xuống gì đều không làm liền chờ lấy tiền. Ta nhưng không này bản lĩnh. Vậy các ngươi đơn bị gì, thiếu không thiếu bảo an, xem đại môn cũng chúng A. Ta mới đi trường học đưa tin, người cũng chưa nhận thục, giới thiệu không được. Nói đến nói đi giới thiệu công tác cần thiết đến là sự thiếu tiền nhiều rời nhà gần, còn không thể chậm trễ việc nhà nông. Hai cái tẩu tử xem điền nình phủng thượng chén vàng, hận không thể cung cấp nhà mình tới một bộ. Lý Phượng Anh do do dự dự nói, ta xem vẫn là làm hai người ở nhà làm buôn bán, đi xa ta không yên tâm, chúng ta trong thôn mặt đều chung cây ăn quả đâu. Hai con dâu sôi nổi gật đầu, đúng vậy, cái này chung, ninh nhi ngươi biết đến nhiều. Mau ra ra chủ ý làm gì nhất kiếm tiền. Điền Ninh buông tay, kia này các ngươi làm chủ, ta giúp không được gì. Ba người sắc mặt biến đổi, còn tưởng rằng Điền Ninh nguyện ý bồi nói nhiều như vậy, là nguyện ý kéo rút một phen, dự bị hảo vay tiền nói đều cấp nghẹn trở về. Lý Phượng Anh chịu đựng tức giận nói, đây đều là ngươi thân huynh đệ, còn không có làm ngươi thật giúp đỡ gì vội, ngươi liền ra sức khức tử, thật là bạch. Câu nói kê tiếp nàng không dám nói. Sợ Điền Ninh trực tiếp đứng lên chạy lấy người, nàng xem như đã nhìn ra, chuyện này Điền Ninh thật đúng là làm được. Mẹ, ngươi có phải hay không tưởng nói ta phí công nuôi dưỡng? Ta không phải cho ngươi tránh 200 đồng tiền lễ hỏi, còn có này kết hôn đưa lễ, đều cho ngươi, ta một phân không muốn, ngươi nếu là phí công nuôi dưỡng ta, vậy đem mấy thứ này cho ta bái. Đệ 230 trang Lý Phượng Anh trừng lớn đôi mắt, ta là ngươi mẹ ruột. Đây là ngươi thân huynh đệ, giúp giúp bọn hắn làm sao vậy? Về sau bọn họ còn có thể giúp ngươi? Điên ninh càng thêm cảm thấy buồn cười. Mẹ, ngươi này không phải nói dẫn sao? Ta chính mình công tắc còn không có cố hảo, phải nghe các ngươi giúp hai ca ca, kêu ai giúp ta? Ai hỏi qua ta công tác thượng có gì khó xử không có? Nói nữa, liền tính muốn ta hỗ trợ, các ngươi bầu trời một câu trên mặt đất một câu, liền cái ý tưởng đều không có, sao? Muốn cho ta trực tiếp cho các ngươi ra chủ ý ra tiền các ngươi liền chờ lấy tiền. Ta có này biện pháp vì sao không đi chính mình kiếm tiền. Phàm là điền ái hoa cùng điền ái dân có có thể thực hành kế hoạch, nguyện ý nỗ lực kiếm tiền. Điền ninh nguyện ý giúp đỡ vài phần trả hết phía trước liên quan. Nàng nhất không đối phó chính là Lý Phượng Anh, không tới hận mọi người phần thượng. Nhưng trước mắt ba người ăn không sắc mặt không cần quá rõ ràng, nàng cần gì phải đi theo nhọc lòng. Điền ninh đứng lên đi ra ngoài. Tiêu lên hạ đông thăng cùng Điền Vượng phát chào hỏi. Ba, hai chúng ta ngày mai trở về thành, cho ngươi nói một tiếng, ngày mai liền không qua tới, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta đến trở về thu thập đổ vật. Điền Vượng phát gật gật đầu, bất đắc dĩ nhìn hai người đi ra ngoài. Lý Phượng Anh khí trực tiếp đem trên bàn chén sư nem xuống đất, thật là phản. Phản. Nhưng nàng trừ bỏ nói như vậy còn có cái gì biện pháp. Nhìn Điền Ninh cơm ngon rượu say. Chính mình ra phân không đến nhỏ tí kẹo Lại phong cảnh cũng chỉ có bên ngoài phong cảnh Thật là phí công nuôi dưỡng Điên Linh ra cửa đi không bao xa liền đánh hát xì Hạ đông thăng kinh ngạc nhìn qua Nàng nhún nhún vai Phỏng trừng là có người mắng ta Ta cũng có thể đoán được mắng cái gì Hạ đông thăng thở dài Như vậy có thể hay không đối với người không tốt Mẹ bọn họ nếu là nói bậy làm sao bây giờ Tùy các nàng Bất quá nàng yêu nhất mặt mũi Không tới thời điểm sẽ không ra bên ngoài nói. Còn muốn nghe người khác khen trong nhà ra cái sinh viên cơ nào cơ nào hưởng phúc. Hạ Đông Thăng ánh mắt phức tạp, ta cho rằng ta biết ngươi ở nhà mẹ để chịu quá tội gì, hiện tại xem ra ta còn là biết đến quá ít. Điền Linh cười khẽ, nếu ngươi đã biết, kia về sơ đối ta tốt một chút. Hảo! Điên Linh lại cười, Hạ Đông Thăng đông nhiên ý thức được cái gì, bổ sung nói, kia cái gì không tính đối với ngươi không tốt. Hơn nữa ta hai ngày này đều thực không có động thủ động cước, người đáp ứng ta có khen thưởng. Điền Ninh đổ lỗ hai trang nghè không được. Trở lại tỉnh thành tiếp tục hai người thế giới, Điền Ninh nghỉ hè, đại bộ phận thời gian ngốc tại trong nhà đọc sách, hoặc là đi thư viện, hoặc là đi hạ đồng thăng công ty đi bộ một chút, lại cấp các bằng lưu hồi âm lui tới, về đến quê nhà ba vị bạn cùng phòng đều đã phân phối tới rồi công tác, lưu dương đi tòa thị chính, lỗ hâm đi cao trung dạy học, Nô mẫn phân phối đến đề cập đến buôn bán bên ngoài công tác xí nghiệp đường phiên dịch. Các nàng đều có tốt đẹp tiền đồ. Đinh tuệ san nghỉ hẹ nhàn rôi ái nấu cơm, thành phố có một nhà bánh mì phòng, mua nhân ra ăn cảm thấy không phải lý tưởng hương vị, rốt cuộc đằng ra công phu thân thủ làm. Nàng bản thân liền đối ngoại quốc văn hóa cảm thấy hứng thú, đối ngoại quốc bánh mì điểm tâm rất có thiên phú, thường xuyên lôi kéo điển Linh nghiên cứu. Điên Linh tử trước gái nghiên cứu tiểu tây điểm tâm ngọt bánh mì linh tinh đồ vật, hiện tại có cơ hội, mới lạ điểm tử một người tiếp một người mạo, bánh mì, có nhân bánh mì, sâu lông bánh mì các loại đổi đa dạng như tới, mà đình tuệ san thích nghiên cứu bánh kem, phiếu hoa trang trí rất có thiên phú, bất quá bởi vì các nàng lò nướng không như vậy tiên tiến, có thành công, có thất bại. Thí nghiệm phẩm làm được nhiều, hai nhà người đều bị độc hại đến không được, căn bản ăn không hết. Đinh Tuệ san cha mẹ lệnh cưỡng chế nàng đem thí nghiệm phẩm đưa cho bằng hữu ăn, bọn họ đều ăn không quen này đó dương ngoạn ý nhi, Điền Ninh đem thí nghiệm phẩm mang về nhà một bộ phận, hạ đông thăng chính là kia tiểu bạch thử. Hạ đông thăng không quá yêu ăn ngọt, màn đầu cơm hắn đều ái bánh mì tiếp thu vô năng, vì thế tuyển chuyển hỏi, vì cái gì không khai cái cửa hàng đâu. Ăn không hết đồ vật bán cho nhân gia cũng hảo. Điền Ninh đúng vai, chúng ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Ta là không có thời gian tham dự quá nhiều, nhưng tuệ san rất có hứng thú, hiện tại đang ở do dự giai đoạn. Khai cửa hàng không phải một kiện dễ dàng sự, hứng thú tới tùy tiện làm làm ăn không hết cũng không có gì, nhưng nếu là khai cửa hàng phải lo lắng kinh doanh, bất qua bánh mì trước phòng cảnh không tồi, mọi người đều đối tiếng nước ngoài hóa cảm thấy hứng thú. Đinh tuệ san do dự luôn mãi, lôi kéo điền ninh thương lượng, ta cảm thấy người làm cũng thực hảo, hai ta cùng nhau khai cửa hàng đi. Đương láo sư tiền lương thật sự là quá ít. Điển ninh tương lai mục tiêu là làm đồng thanh chuyên dịch, đinh tuệ san nhưng thật ra rất vừa lòng làm cao trung láo sư, hai người trước nghiệp quy hoạch bất đồng, nàng giải thích không bằng điển ninh ưu tú, hiện tại nhưng thật ra có hứng thú phát triển nghề phụ, rốt cuộc người cũng không phải uống xương sớm lớn lên, ai đều muốn ăn hảo uống hảo. Ta có thể cho người đầu tư một bộ phận, nhưng là không quá nhiều thời gian đặt ở này mặt trên, này cửa hàng phòng trừng muốn thỉnh chuyên gia xử lý, Chờ khai học, hai ta cũng chưa tinh lực. Đinh Tuệ San cũng đang có ý này, hai người hùng vốn, nói làm liền làm, bánh mì phong mặt tiền cửa hàng tìm cái vốn là không tồi, thoáng trang hoàng mang lên quẩy treo lên chiêu bài, chiêu hai cái học đồ, đồng thời làm toàn thủ tục liền thuận lợi buôn bán. Khai trương trước hai ngày đại bán hạ giá, sở hữu sản phẩm mua nhị tặng một bán ra, điền Linh làm đậu đỏ cơm bao được hoang nên nhất, xếp hàng mọi người nối liền không dứt. Buôn bán ngạch thập phần khả quan, còn có người đặt trước các nàng trước tiên đánh ra tới ảnh chụp tuyên truyền bánh sinh nhật. Đinh tuệ san vội vui vẻ vô cùng, Điền Ninh tắc không hề giữ lại đem ngộ đến cách làm giao cho học đồ. Chỉ cần bánh mì phòng đi lên quý đạo, nàng liền có thể thuận lợi thoát thân. Bởi vì bận rộn, nghỉ hè có vẻ phá lệ ngắn ngủi, thì Tam Trung thông chi lão sư đến cương thời gian thực mau tới rồi, Điền Ninh chính thức trở thành một người nhân dân giáo viên. Thị Tam Trung quy mô không nhỏ. Mùng 1 nghiên cấp có 10 cái ban, mỗi cái giáo viên tiếng Anh mang 2 cái ban, cả năm cấp tiếng Anh tổ lão sư cũng liền 5 người, tiếng Anh tổ tổ trưởng là một vị thượng tuổi lão đại tỷ, họ lãnh làm người cũng là lãnh lánh đạm đạm, hành sự trung quy trung củ, nghe qua Điển Linh thí giảng lúc sau mới hiện ra ra vài phần hỏa ái. Đệ 231 trang, Điển Ninh bị phân đến mang 5-6 lượng ban tiếng Anh khóa, đều là này phiến thị tiểu học thi đầu tới học sinh. Các ban thành tích có tốt có xấu, không có tiên tiến ban lạc hậu ban chi phân, nhưng có một chút, tiểu học chưa thiết lập tiếng Anh trường trình học, mùng một là bọn học sinh lần đầu tiên tiếp xúc tiếng Anh khóa, Điền Ninh soạn bài rất nhiều cùng lánh lao sư thỉnh giáo không ít kinh nghiệm, lao đại tỉ biết gì nói hết. Về nhà lúc sau, Hạ Đông Thăng truy vấn, trong trường học thế nào? Những cái đó lãnh đạo hảo ở Trung Sao. Hắn vẫn luôn cho rằng Điền Ninh phân đến thị tam Trung là bị người làm khó dễ. Nhưng bọn hắn không có chuyện trước dự phòng, cha không đến sau lưng ngáng chân người là ai, cũng sợ trong trường học cũng có người làm khó, lo lắng Điền Ninh mới vào xã hội không có kinh nghiệm chịu hủy khuất. Hai người ở trong phòng xoay quanh quang chơi, Điền Ninh ghé vào hắn trên lưng, tùy tiện nói, hiện tại trong trường học bầu không khí còn rất hài hòa, hẳn là sẽ không có người cho ta ra vài phủ đầu đi. Vậy là tốt rồi. Hạ Đông Thăng lại hỏi thì tam trung lãnh đạo gánh hát tên họ, Điên ninh bị hỏi choáng vắng đầu, ta còn không có nhớ toàn đâu. Ngươi A, có phải hay không sợ ta đọc sách đem đầu vóc đọc choáng váng? Hạ đông thăng lắc đầu, không phải, ta sợ ngươi quá hào phóng, có người đắc tội ngươi ngươi cũng không so đo. Điền ninh không phục, ta có như vậy hảo tính tình sao? Khi dễ ta ngươi nhưng thật ra rất lành nghề. Ừ, ngươi cũng dám nói ta ước hiếp người nhà. Điền ninh dùng ra cả người sức lực chiền ở trên người hắn. Chỉ là còn không có dùng ra khóa hầu chiêu số Đã bị hạ đông thăng ôm từ phía sau tới rồi phía trước Người trực tiếp ngồi ở hắn cánh tay thượng Giống cái tiểu hoa nhi Hạ đông thăng ngửa đầu xem nàng Lời thề son sắt nói Ta rõ ràng là ở khen ngươi Là ngươi lý giải sai rồi Ngươi xem hiện tại Ngươi liền phải hào phóng không cùng ta so đo Sao trá Điên ninh muốn phản kháng Chính là hai người sức lực căn bản không phải một cái lựa cấp Cuối cùng bị ôm đến phòng Thực hiện đại hài hòa, thị tam trung học sinh chính thức khai giảng sau, Điền Ninh đi lên bục giảng giảng bài, từ 26 cái tiếng Anh chữ cái bắt đầu dẫn dắt bọn học sinh nhận thức một loại khác văn hóa, đối bọn nhỏ tới nói vạn sự khởi đầu nan, đối Điền Ninh tới nói cũng là như thế, phê chữa tác nghiệp từ viết chữ mâu bắt đầu. Khai giảng một tuần, Điền Ninh bắt đầu nếm thử nhớ kỹ hai cái ban học sinh tên, chuẩn bị đi học điểm danh trả lời vấn đề. Vừa mới trở thành học sinh trung học bọn học sinh mỗi lần xem nàng cầm lấy danh sách đấu đều lo lắng đề phòng, tiếng Anh cùng ngữ văn toán học không giống nhau, quá dễ dàng làm trò cười. Chúng ta giáo viên tiếng Anh giống như thực nghiêm khắc. Chính là nàng lớn lên rất đẹp a. Các người nữ sinh cũng xem lão sư đẹp hay không sao. Đương nhiên muốn xem A. Chính là ta thật sự sẽ không bối 26 cái tiếng Anh trước cái, lớn lên cùng tiểu nòng nọc dường như, quá khó khăn. Bọn học sinh tiếng oán than dậy đất dần dần chuyển vào Điền Ninh lỗ thai, nàng cũng bất đắc dĩ, dựa bàn sửa tác nghiệp thời điểm cùng mặt khác giáo viên tiếng Anh giao lưu các loại kỳ ba tác nghiệp. Người xem cái này, còn không có học được đi đâu, liền phải chạy, này chuẩn là một bàn tay cầm hai chi bút viết ra tới. Ai, này đó hải tử A. Điền Ninh cũng sửa đến hai phần kỳ quái tác nghiệp, này hai hải tử là một đôi họ hạ song vào thai, đều ở năm lớp học hóa. Nhưng tắc nghiệp thượng bút tích rõ ràng là một người. Điền lao sư, các người bạn có đối xong bảo thai đúng không? Có thể nhận rõ ai là ai sao? Hỏi chuyện chính là Điền Ninh đối diện ngồi chính là một vị tỉnh ngoài trường sư phạm tốt nghiệp giáo viên tiếng Anh Dương Ngọc. So Điền Ninh sớm một năm tốt nghiệp, đã kết hôn sinh con, thích chỉ điểm Điền Ninh, cái này tay mới. Điền Ninh cười trả lời, có thể nhận rõ a hai người đôi mắt lớn lên không giống nhau, bất quá hiện tại này bút tích lớn lên giống nhau. Tám phần là trong đó một người viết xong phân tắc nghiệp. Dương lão Sư thỏ qua tới vừa thấy cũng gật đầu, khẳng định là Đề tài này vùng mà qua, Điền Ninh châm trước muốn hay không điểm ra tới, hay là này đây xem hiệu quả về sau. Nhưng tan học khi, tiếng Anh tổ tổ trưởng lánh Láo Sư bỗng nhiên gọi lại nàng, Điền Láo Sư, các ngươi ban kia đối xong bảo thai chưa cho ngươi thêm phiền phải đi. Điền Ninh hơi giật mình, còn hành, hai hải tử không tính định lợm chính là thích chơi ai là lao đại ai là lão nhị trò chơi. Lánh lao sư gật gật đầu, rồi sau đó thả một cái đại lôi, đó là ta hai cái tôn tử, ở nhà liền lịch ngậm thật sự, bọn họ nếu là phạm sai lầm ngươi liền trực tiếp cùng ta nói, ta về nhà thu thập bọn họ. Điên ninh kinh ngạc không phải một chút, lánh lao sư còn chưa tới về hưu niên cấp đã có như vậy đại tôn tử. Nhưng nàng thực mô phản ứng lại đây, lánh lao sư yên tâm, hai đứa nhỏ trước mắt còn rất ngoan. Vậy là tốt rồi. lãnh lao sư há mồm tưởng giải thích cái gì, thực mô lại hướng Điển Ninh cười cười, mời nàng cùng nhau tan tầm về nhà. Còn chưa đi đến cổng trường, song bảo thai hai anh em từ phía sau chạy ra, cũng muốn về nhà, nhìn thấy mãi mãi cùng giáo viên tiếng Anh đi cùng một chỗ, lập tức thả chấm bước chân, nghiêm trang chào hỏi, Điển lao sư, lãnh lao sư, Điển Ninh nhẫn cười, cùng bọn hắn gật đầu ý bảo. lãnh lao sư cũng cười, hai người các ngươi kẻ dở hơi Điền lao sư đã biết các người, về sau đi học ngoan một chút, bằng không các ngươi lão sư đều sẽ nói cho ta các ngươi đi học thời điểm làm cái gì. Hai chương bảy tám phần tương tự khuôn mặt nhỏ thực chọc người chú mục, từ hứng thú bừng bừng làm quay đến biến thành xương đánh cả tím chỉ là trong nháy mắt, song bào thai tên cũng rất có ý tứ, là lui tới cùng âm tự, đại kêu hạ lai, tiểu nhân kêu hạ vọng. Hạ vọng mắt trông mong mà ám chỉ, điền lão sư, ta nhưng ngoan đúng hay không? Điên Linh như hắn chờ mong gật đầu, đứng vậy tiếp tục bảo trì, hảo hảo làm bài tập, về sau hai người các ngươi tác nghiệp ta muốn trọng điểm kiểm tra. Hai người xúc đầu cùng chim cút nhỏ dường như, lãnh lao sư buồn cười, Vỗ vô, vô bọn họ vai, được rồi, đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ, chúng ta về nhà đi. Điên Linh cùng tổ tôn ba cái từ biệt, về nhà lúc sau nhịn không được cùng hạ đông thăng nói lên cặp song sinh này, hai người đều sẽ nói chút đi làm thời điểm thú sự. Hạ Đông Thăng nghe xong thẳng như mày, tiếng này hai tiểu tử nháo lên cũng thật đủ trên người. Vậy ngươi muốn nhi tử vẫn là khuê nữ? a Ngươi ngươi ngươi! Đệ 232 trang! Hạ Đông Thăng thiếu chút nữa không nói lắp, ánh mắt trực tiếp xuống phía dưới nhìn chầm chầm Điền Linh bụng nhỏ. Điền Linh theo bản năng che lại, ngươi tưởng cái gì đâu, không có. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút, chỉ có một lần cơ hội. Ta phỏng trường ta là không bản lĩnh sinh song bảo thai A Long Phượng Thai. Không này gen nột, đến nỗi vật khí, điền ninh không quá tin tưởng chính mình có này vận may, lại nói, thưởng ứng kế hoạch hóa gia đình chính sách mỗi người có trách. Hạ đông thăng thở phào nhẹ nhõm làm ta sợ nhảy dựng ta còn tưởng rằng nhanh như vậy đâu, ta đều được đi, không phải khuê nữ chính là nhi tử A, sinh gì đều là hai ta hài tử, nhi nữ đều được, giống hai ta đều được. Ngươi như thế một câu đại lời nói thật. Điên Linh không cảm giác ra tới Hạ Đông Thăng có cái gì trọng nam khinh nữ tư tưởng, hỏi cũng chính là tò mò thôi. Nhưng thật ra Hạ Đông Thăng, bởi vì này một câu hỏi hoàn toàn hơn, vốt Điền Ninh bụng nhỏ nghiên cứu cả đêm, tò mò có hài tử sẽ là cái dạng gì. Điền Ninh ngủ cũng ngủ không tốt, ngày hôm sau trực tiếp cấp ôm trở về một đống thư cho hắn nghiên cứu. Người tương lai cũng là phải làm cha, không thể cái gì đều không rõ, nhìn xem đi, cần thiết thích đáng cái hảo cha. Bằng không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hạ đông thăng như đạt được trí bảo, nghiêm túc nhắc tay bảo đảm. Ninh ninh, ngươi yên tâm, ta hiện tại đi học đương cái hảo ba ba. Điên ninh vừa lòng gật đầu. Bất quá, ngươi có thể nói cho ta khi nào có thể cho ta cơ hội này triển lắm sao. Lúc trước bọn họ là kế hoạch mấy năm nay sinh hài tử, cơ sở kinh tế cùng thời gian đều thích hợp muốn hài tử. Hiện tại sinh hạ tới, ngày sau liền chuyên tâm mang hài tử đua sự nghiệp. Bởi vì có mục tiêu, hai người có mục đích tính bắt đầu điều trị thân thể, thi thố làm được cũng không phải như vậy hoàn thiện, điền ninh tử trước thân thể nhu nhược, nhưng mấy năm nay đương phiên dịch nơi nơi chạy, thân thể tố chất đã tương đương không tồi, nàng kỳ thật rất chờ mong có cái hài tử, nhiều một phần mới lạ nhân sinh thể nghiệm. Hạ Đông Thăng lúc trước còn đắm chìm ở tân hôn hương phân trung, hiện tại bị khơi mào lòng hiếu kỳ cùng chờ mong, liền dễ dàng khó đánh mất. Nô, no, ta không biết. Có lẽ tuyển cái hảo điểm thời cơ. Hiện tại vừa mới bắt đầu đi làm, miễn cho cấp đồng sự tạo thành không có phương tiện, Điền Ninh tận lực lựa chọn đem hải tử sinh ở kỳ nghỉ. Húng chi xem nhiều trong trường học chạy tiểu hải tử, nàng cũng rất tò mò nhà mình sẽ là gì hình dáng. Hạ Đông Thăng đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ dọng an ủi, hảo, từ từ tới, chúng ta sẽ đương hảo hảo ba mẹ. Khai giảng một tháng, Điền Ninh ở tam trung tổng thể thể nghiệm còn tính vừa lòng. Sự thiếu tiền thiếu rời nhà gần, không khóa thời gian đọc sách sở cá cũng không thấy được, cùng đương cao trung lão sư Đinh Tuệ San giao lưu, nàng so Điền Ninh quán ốc, không có đương giáo viên kinh nghiệm, thượng thủ sẽ dạy cao nhị học sinh, khiêu chiến khó khăn không phải giống nhau đại. So sánh với dưới, Điền Ninh so nàng thanh nhàn nhiều. Đinh Tuệ San sự vội, Điền Ninh liền thường đến bánh mì phòng nhìn xem, cửa hàng trưởng mang theo hai gã học đồ phối hợp thực thành thật. Trên thị trường cũng xuất hiện quá tương tự bánh mì, nhà mình bánh mì phòng trừ bỏ tân phẩm, bên ngoài sẽ co bắt trước, đây là ngăn cản không được, huống chi Điền Ninh cũng không sợ, chính là như vậy mới có thể chứng minh nhà mình bán đến hảo. Bất quá, vì bảo trì nhà mình nhãn hiệu bức cách, bánh mì phòng ra tân phẩm, Điền Linh thường xuyên phát đến báo chí, ra radio đánh cái quảng cáo, này đây trong tiệm sinh ý là không lo, thanh danh càng ngày càng vang. Nhưng là, đi trong tiệm vài lần Điền Ninh cùng Đinh Tuệ San đều phát hiện không tốt một chút, ngẫu nhiên sẽ gặp phải nhà mình học sinh, mà lao sư trong nhà khai cửa hàng, gia trưởng đều nguyện ý nhiều tới vài lần, quay lại đầu còn miễn không xong nói thầm. Điền Ninh các nàng cũng xấu hổ, ai cũng không buộc học sinh cùng gia trưởng tới tiệm bánh mì mua đồ vật tiêu phí không phải. Các nàng lúc trước khai cửa hàng nhưng không nghĩ tới điểm này. Về sau lại qua đây liền nói là thân thích ra, tới mua đồ vật hỗ trợ. An mặc quần áo lao động liền không từ thao tắc gian ra tới, dù sao nhân viên cửa hàng ở đâu. Đinh Tuệ san gật đầu, hành. Lời này vừa ra âm, có người đẩy cửa tiến bảo, là Điển Ninh đồng sự lãnh Lao Sư, nàng nhìn đến Điển Ninh ở chỗ này cũng không có phi thường kinh ngạc, mỉm cười gật gật đầu, Điển Lao Sư cũng ở A Đúng vậy, lãnh Lao Sư mua cái gì? Ta muốn mua đậu đỏ cơm bao cùng bánh tạc trứng, còn có tam ly trà sữa. Điên Ninh động thủ cho nàng làm trà sữa, Đinh Tuệ san trang thực phẩm thêm nói chuyện thiếm. lãnh lao sư cầm đồ vật trả tiền chạy lấy người, bất quá thu khoản khi qua lại nhốn nhường trong chốc lát. Người chiếu giới tiền trả, Điên Linh tặng nàng 4 năm cái tiểu su kem. Người đi rồi, Điên Ninh buồn cười sờ sờ cái chán, như thế nào vẫn là cảm thấy có điểm trột dạ đâu, không được, về sau muốn thiếu tới. Đinh Tuệ san phùng đầu hỏi, đây là người lãnh đạo. Sẽ không bởi vì chuyện này nói ngươi đi. Hẳn là sẽ không. Hôm sau tới rồi trường học lánh lao sư quả nhiên không để, cùng đi nhà ăn ăn cơm thời điểm còn khen, các ngươi kia su kem còn khá tốt ăn, so mặt khác bánh mì phòng đồ vật khá hơn nhiều. Điên ninh bật cười, nguyên lai lánh lao sư là chúng ta lão khách hàng. kia đương nhiên, nhà của chúng ta hải tử đều thích ăn này đó. Điên ninh nhớ tới kia đối xong bảo thai cười cười nói chút hai người đi học biểu hiện. Lánh lao sư nghe thực dụng tâm Nhà ăn có lao sư lui tới địa phương bọn học sinh tự động ngồi khai Không dám cùng các nàng ly đến thân cận quá Vài vị lao sư cơm nước xong đi ra ngoài Vừa lúc gặp phải song bảo thai ở nhà ăn cửa chơi đùa Lánh lao sư ho khan một tiếng Song bảo thai lập tức cùng mặt khác hai gã đồng học tách ra Điền Linh tùy ý nhìn lướt qua Nhìn đến cái mặt thủ gương mặt Theo bản năng lại đi xem một cái Cũng vừa lúc đối thượng tiểu nam Hải ánh mắt Điên linh thực mau tử trong trí nhớ tìm ra tiểu nam hài tên là Vu Thanh Sơn đại nhi tử Vu Tiểu Quân, cái kia tựa hồ đối nảng có địch ý hải tử. Hiển nhiên, Vu Tiểu Quân cũng nhận ra điên linh, hơn nữa không am hiểu che giấu tâm tình, trên mặt kinh ngạc thực rõ ràng, theo sau cứng đờ đem tầm mắt chuyển tới bên kia, song bào thai cùng mặt khác một người tốn hắn chạy đến bên kia đi chơi. Đó là cái nào ban hài tử a? Đệ 233 bà trang. Đồng sự Dương Ngọc Thuận Miệng nói, chúng ta ban hải tử, bốn ban cùng năm ban dựa gần, này mấy cái hải tử thường xuyên quẹ với nhau chơi. Điên Linh tính tính, nàng ở trong thôn tiểu học giáo toán học kia một năm vu tiểu quân đi học trước ban, năm nay vừa vận thượng mùng 1 không phân đến một cái trong ban đến cũng tỉnh rất phiền thoái. Cái này tiểu nhạc đệm vẫn chưa ảnh hưởng đến cái gì, Điền Linh cứ theo lẽ thường đi học tan học, tan tầm về nhà khi mua mua đồ ăn, thông thường còn không có bắt đầu nấu cơm. Hạ Đông Thăng liền từ bên ngoài đã trở lại hắn là lão bản, đi làm thời gian so nàng còn tự do hai người ở chung nhiều năm hạ Đông Thăng đã sớm thói quen làm việc nhà nấu cơm nấu ăn cũng là hai người cùng nhau độc thủ ăn qua cơm chiều thừa dịp thời tiết còn chưa lên xuống lầu tản bộ đi bộ hai người thế giới nhẹ nhàng thích ý chính là thực thích nhìn nhân gia dạo quanh toàn ra nhìn một cái nhân gia sinh hoạt là như thế nào thường thấy mặt dưới lầu một nhà xem hai người mắt thẻm Đem một tuổi đại tiểu nhi tử đưa qua nói, tới, các ngươi ôm một cái. Tiểu nam hài đôi mắt đại đại, phi thường đáng yêu, đã có thể nói, điền ninh đem hắn ôm vào trong ngực hắn cũng không khóc, tò mò xem nàng trong chốc lát, quay đầu tìm mụ mụ. Hắn mụ mụ giải thích, ra hỏa này trời tối lúc sau liền không cho người khác ôm, hiện tại vẫn là tốt, tới rồi hắn ba trong lòng ngực liền phải khóc. Nam Hải ba bà vỗ tay kêu hài tử, nhân ra quả nhiên một quay đầu liền quay lại tới. Hạ đông thăng tò mò vô vô tay, tiểu kỳ, làm thúc thúc ôm một cái không. Tiểu kỳ nghe được chính mình tên quay đầu nhìn qua, dây tiếp theo hoa một tiếng khóc ra tới, thẳng đem điền ninh dọa nhảy dự, cuốn quyết đem tiểu kỳ giao cho hắn mụ mụ trong tay. Kết quả tiểu kỳ còn bắt lấy nàng một sợi tóc gắt gao không bông tay, hắn mụ mụ khuyên can mãi mới cho bông ra. Hắn mụ mụ còn thuận đường triển lãm nhi tử đại tác phẩm, nhạ, ngươi xem ta này khỏe mắt chính là hắn chảo. Tiểu đệ tử tay quá tàn nhẫn. Điên Linh thấy rõ là một điểm nhỏ huyết vậy, rất vậy lúc sau rất có thể lưu lại dấu vết, nàng nuốt một ngụm nước miếng, khó hiểu hỏi, đứa nhỏ này vì cái gì bắt người à? Hắn mụ mụ không để bụng, hại, chính là tưởng trong tay bắt lấy thứ gì, tính tình hương. Hai bên Hàn Nguyên trong chốc lát, một nhà ba người muốn ôm Hải Tử về nhà đi, Tiểu Kỳ ba, ba theo ở phía sau, ý đồ đem Nhi Tử ôm lại đây, mới vừa đụng tới nhân gia tiểu bà vai. Tiểu kỳ liền gào khóc. Điên Linh cùng hạ đông thăng xem trong lòng xúc động. Mang hải tử giống như rất khó ha. Hạ đông thăng gật đầu. Chúng ta khi còn nhỏ hài tử nhiều. Giống như cũng không chú ý liền lập tức trưởng thành. Bất quá nhà chúng ta liền một cái hài tử. Ta nhưng luyến tiếp trước kia cái kia mang pháp nhi. Điên Linh chọc chọc hắn bả vai. Dương dương cầm ý bảo tiểu kỳ phương hướng. Kia về sau nhà ta hải tử nếu là giống tiểu kỳ như vậy. Không cần ba ba đầu. Sẽ không. Hạ Đông Thăng trả lời chém đinh chặt sắt ta là ba bà, như thế nào sẽ không cần ta đâu. Ngươi nhưng thật ra rất có tự tin. Tàn bộ thời gian hai người đều ở thảo luận về hài tử sự, về nhà lúc sau Điển Ninh đưa ra một cái vấn đề quan trọng, hài tử sinh hạ tới ai tới mang. Ta sẽ không làm ta mẹ giúp ta mang hài tử, hơn nữa sinh quá hài tử còn muốn đi học, người bên này đâu, bà ngoại ông ngoại tuổi lớn không thể lao động bọn họ. Ta cũng tuyệt đối sẽ không làm hài tử rời đi chúng ta bên người. Cho nên nói như vậy, giống như trước thời gian sinh hài tử cũng không phải thật tốt sự, bọn họ có thể làm bạn thời gian hữu hạn Hạ đông thăng nhíu mày suy tư, ta thời gian tự do một chút, có thể nhiều mang điểm hài tử, hiện tại trong thành cũng cho mời bảo mẫu, chính là đem hài tử giao cho bảo mẫu ta không yên tâm. Điên ninh cũng giống nhau, ta sợ nhà chúng ta tâm can bảo bối ngật đáp bị người ngược đãi. Vì thế hai người cùng nhau nhìn trời phát ốc. Hạ Đông Thăng Linh cơ vừa động Nô, no, nếu không chúng ta thỉnh hai cái bảo mẫu, cấp nàng hai giỏ xét lẫn nhau, ba cái cũng đúng, cái này tiền nhà chúng ta vẫn là trở ra khởi. Điên Linh khỏe miệng vừa kéo, ta cảm thấy nếu không chúng ta vãn mấy năm tái sinh. Làm Điên Linh vì hài tử hoàn toàn từ rất công tác, nàng cũng không phải thực tình nguyện, người vẫn là muốn lưu xuất công làm thời gian bảo trì trạng thái. Bằng không thật liền mang thai ngốc 3 năm, cái gì đều không nhớ rõ. Hạ Đông thăng héo, cam đáp ở Điền Ninh trên vai lưu lưu nói, Ninh Ninh! Ấn! Ta thật sự rất tò mò nhà chúng ta hải tử sẽ là cái dạng gì nhi, ta rất muốn cái hài tử. Điền Ninh làm sao không phải, chỉ là phiền nao đau đầu vấn đề có rất nhiều, bất quá cũng may có một bộ phận là cơ sở kinh tế có thể giải quyết, nếu hai người túi trống trơn, nàng là trăm triệu sẽ không để sinh hài tử việc này. Thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Xe đến trước núi át có đường. Hạ Đông Thăng lập tức tinh thần. Ta cảm thấy trừ bỏ thuận theo tự nhiên còn phải có nhân vi nỗ lực. Điền Linh Bất quá. Cái này thuận theo tự nhiên thực nhanh chóng. Nửa tháng sau Điền Linh ứng đến trưa tới thân thích nhắc nhở nàng. sớm buổi sáng không khóa suy nghỉ. Vây tay cản một chiếc xe taxi đi tìm Hạ Đông Thăng cùng đi bệnh viện. Kiểm tra kết quả không có ngoài ý muốn. Mang thai 4 tuần. Sớm tại bọn họ phiền náo thời điểm, củ cải nhỏ đã tới báo danh. Dựng kiểm báo cao bắt được tay, Hạ Đông Thăng biểu tình vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, phản phất ẩn chứa thật lớn kinh hỉ lại không dám tiến lên đây ôm lấy Điền Ninh, sợ một không cẩn thận sẽ có cái vật nhất. Lại kêu tài xế đem hai người đưa về nhà, lái xe tài xế nhận được lão bản, nhưng chưa từng gặp qua hắn này phó ngốc bộ ráng, âm thầm cười rất lâu. Tới rồi ra, Hạ Đông Thăng mới dám tiến lên đây. Ninh ninh, là thật sự sao? Ta lừa ngươi có đường ăn. Hạ Đông Thăng run run rảy rảy chạm chạm nàng bụng nhỏ, thật cẩn thận trân trọng ôm lấy Điền Ninh, thật tốt, ta có hài tử, ta phải làm ba ba. Điền Ninh cười khẽ, nhìn ngươi kia ngốc hình dáng. Nhưng này trong bụng là hai người dựng rụt huyết mạch, bọn họ chi gian có cảng thân mật gắn bó. Hạ Đông Thăng hương phấn mà một đêm không ngủ, Điền Ninh không có gì thời gian mang thai phản ứng, nhưng đồng hồ sinh học đúng giờ Đến giờ nhắm mắt liền ngủ rồi, nhưng hắn nằm ở trên giường nương mỏng manh đèn bàn ánh sáng nhẹ nhàng rốt ve Điền Linh bụng, lại ngây ngô cười thân thân Điền Linh cai chán. Hắn yêu nhất người phải vì hắn sinh hài tử, sau này bọn họ chính là một nhà ba người. Đệ 234 trang. Hắn có thể nào không cao hứng? Buổi sáng, Điền Ninh phát hiện trong nhà nhiều cái quốc bảo, hạ đông thăng đỉnh tầng tầng lớp lớp quần thâm mắt cho nàng làm bữa sáng, tiểu Trung Quốc tiểu Tây đều có bánh mì bánh quẻ trứng gà sữa đậu nành còn có một chén tiểu hoành thánh, Điền Ninh không có gì ăn uống, hơi chút ăn điểm liền phải đi làm. Ta đưa ngươi, Điền Ninh cũng không cự tuyệt này ngốc ba ba, thời gian mang thai quá trình liền phải hắn tham dự tiến vào, hai người đi bộ đi trường học, điểm này khoảng cách vừa lúc lấy tới rèn luyện thân thể, bất quá trên đường nơi nơi là tiểu hài tử vừa chạy vừa nháo, sắc thật phải cẩn thận một ít. Tới rồi cổng trường, Hạ Đông Thăng không ngừng dặn dò Ninh ninh, đừng chạm quá dài thời gian, thường xuyên ngồi xuống nghỉ một chút. Ta biết, ta khóa đều là cách gia thượng, không có việc gì. Hạ Đông Thăng nhìn nàng tiến công trường, đồng nhiên lại nhớ tới, trường học nhà ăn đồ ăn điều kiện không tính đỉnh hảo. Ngày thường Điền Ninh đều không quá yêu ăn căn tin thường xuyên chính mình về nhà động thủ nấu cơm. Hiện tại là không thể mệt ngọc nàng, nếu không vẫn là hiện tại thỉnh cái bảo mẫu cho nàng nấu cơm. Đi trước tìm người mua giới hỏi một chút. Hạ Đông Thăng đường nhiên tiểu ban. Điên Linh ở trường học thích hướng tốt đẹp, có ý thức thường xuyên nghỉ ngơi. Nàng nhiều nhất liền thượng hai tiết khóa, ở mùng một chương trình học tiếng Anh so ra kém ngữ văn toán học quan trọng trình độ, cho nên nàng thực nhẹ nhàng, hơn nữa sẽ không chủ động ôm sự biểu hiện chính mình. Sờ cá cũng không có người quản Cơm trưa thời gian, Điền Linh đến giáo viên cửa sổ múc cơm, muốn một hân một tố, còn có một lọ sữa bò một cái trứng gà. Nàng không có quá chú trọng ăn uống chi dụ nhưng cũng sẽ không bị khuất chính mình, đặc biệt là yêu cầu dinh dưỡng thời điểm. Dương Ngọc xem nàng ăn xài phung phí tiêu tiền còn rất hâm mộ, chính mình trong nhà cũng chỉ có hải tử có thể mỗi ngày một lọ lãi. Điền lao sư lớn như vậy còn uống sữa bò a Điền ninh cười cười, đương nhiên nói, đúng vậy, ta thiếu canxi. Dương Ngọc không lời nào để nói, thở dài nói, các ngươi hiện tại vợ chồng son kiếm tiền hai người hoa. Trở về sau sinh hải tử phải đem tốt đều cấp hài tử, ai? Mặt khác hai vị lao sư cũng tán đồng gật đầu, cũng không phải là. Điền Ninh không có tiếp tục cái này đề tài, nếu không liền phải không giữ. Buổi chiều Điền Ninh chỉ có một tiết tiếng anh khóa, vẫn là ở cuối cùng một tiết, lấy đi học bổn từ phòng học ra tới, lớp bên cạnh hài tử đã cấp giống giống ra bên ngoài hướng. Điền Ninh cùng bọn họ nên diện đi, lao sư văn phòng cùng cổng trường là hai cái phương hướng. Có hai đứa nhỏ đùa giỡn chạy tới, thiếu chút nữa đâm lại đây. Điền ninh dối tay đỡ lấy kia hải tử bả vai, đối thượng chính mặt mới thấy rõ là ai. Ở hành lang không cần đùa giỡn, bị va chạm làm sao bây giờ. Hảo hảo đi đường. vu tiểu quân xem nàng trắng non tay từ trên vai dịch hai, rũ mắt gật đầu. Một cái khác hải tử vui sướng nói, lao sư ta đã biết, lao sư ta kiến. Điền ninh cười đi rồi. Ngoài cổng trường Hạ Đông Thăng đang chờ tiếp Điền Ninh, trong tay giỏ rau tràn đầy đăng đăng, rau quả điểm tâm đều có, ở một nắm tiếp hải tử ra trưởng không phải thập phần thấy được, nhưng đương Điền Ninh đi tới, mọi người đều nhìn qua. Úc, nguyên lai like không phải tiếp hải tử. Sao ngươi lại tới đây? Hôm nay tan tầm sớm, mua xong đồ ăn vừa vặn đi đến nơi này. Nay phụ cận có cái không nhỏ chợ bán thức ăn, Điền Ninh cúi đầu xem hắn giỏ rau, cười nói. Ngươi này trốn ban so với ta lợi hại nhiều. Hạ đông thăng ho nhẹ, chút lòng thành. Về đến nhà nói bảo mẫu sự, điền linh đảo cho rằng không cần như vậy sớm thỉnh bảo mẫu. Ta hiện tại thân thể không phản ứng, liền tính trở về chính mình làm điểm cũng không thành vấn đề. Thỉnh cái bảo mẫu quá lớn phí hoàng hốt, đúng rồi, ngươi cấp bà ngoại ông ngoại nói không. Ta đánh cứu cứu trường học điện thoại, hắn trở về chuyển cáo bà ngoại ông ngoại cùng ba mẹ. Thuận tiện nói một tiếng chúng ta 15 tháng 8 liền không quay về. Điên ninh có điểm ngoài ý muốn, cười nói, ngươi tưởng thực chu toàn. Hạ Đông Thăng chỉ chỉ chính mình đầu, ta lại không nốc, lại nói bảo bảo di truyền hai ta, ta không thể bại lộ ra vấn đề làm hắn học đi. Ta cảm thấy ngươi lời này liền bảo ngu đần. Ninh ninh ngươi có thể không đạch trần. Về bảo mẫu thương nghị kết quả chính là mỗi tuần thỉnh một lần người giúp việc cấp trong nhà tổng vệ sinh, ngày thường đều từ Hạ Đông Thăng phụ trách. Chờ thật sự yêu cầu khi, Điền Ninh cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Dưỡng thai sinh sống như vậy chính thức bắt đầu, Hạ Đông Thăng nói được thì làm được, mua đồ ăn nấu cơm giặt đồ đều có thể một tay ôm đồn. Điền Ninh dần dần có thời gian mang thai phản ứng, nghe không được khói dầu mùi vị, sớm muộn gì đều đến phun một hồi, thể trọng rất hồi kết hôn trước, tuy rằng là bình thường phản ứng, nhưng cũng đem Hạ Đông Thăng dọa quá sức. Cũng may, chỉ có thời gian mang thai phản ứng. Hải tử không có gì khác thường, Điền Ninh cứ theo lẽ thường đi học, mau đến 3 tháng thời điểm mới nói cho bằng hữu cùng đồng sự. Đinh tuệ san hâm mộ không thôi, ngươi đều từ luyến ái đến mang thai, ta hiện tại vẫn là một người đâu. chúc mã công tác tính chất đặc thù, hiện tại đã trưởng quân đội tốt nghiệp tới rồi bộ đội, đúng là đua sự nghiệp thời điểm, liền hôn kỷ cũng định ở sang năm. Điền Ninh ăn ủi, đừng có gấp, chờ ngươi mang thai ta Hải tử nói không chừng liền sinh hạ tới. Đến lúc đó cái gì kinh nghiệm đều truyền thụ cho ngươi Nô mận mấy người cũng thường xuyên có gửi thư Các nàng ba đều bởi vì quê nhà nguyên nhân không ở vườn trường luyến ái Về nhà lúc sau chính chịu đủ thân cận chi khổ Đối điển ninh mang thai tin tức đều là chúc mừng lại chúc mừng Điền ninh viết ra ủi các nàng nói Ước định tương lai mang theo hải tử gặp mặt Dựng mãn ba tháng, thời tiết cũng dần dần lạnh lên Trong nhà cùng trường học đều có máy sửa Điền ninh sinh hoạt cũng không khổ sở Bởi vì mang thai, hai người dạo thương trường thời điểm hạ đông thăng lại làm nàng mua không ít quần áo mới, bất quá bởi vì chưa hiền hoài, này quần áo xuyên đi ra ngoài như cũ vòng eo tinh tế. Điên lão sư, ngươi này cũng quá làm người hâm mộ, mang thai so trước kia còn xinh đẹp đâu, này quần áo nơi nào mua. Điên ninh sờ sờ gương mặt không tự tin nói, dương lão sư ngươi đừng khai ta vui lùa, ta mỗi ngày đều phải phun, căn bản không công phu xem mặt biến thành gì hình dáng. Dương Ngọc Ca Nủi nói, không có việc gì, phun phun thành thói quen, kỳ thật ngươi quần áo không cần mùa tân, ta mùa đông mang thai chính là xuyên trước kia quần áo, nhân nhượng nhân nhượng cũng liền đi qua, ngươi thời gian này đuổi đến cũng hảo, chờ mùa đông qua đi mới chân chính hiện hoài đâu. Trong văn phòng nữ lao sư mười chi đều là sinh dưỡng quá hài tử, mỗi người tràn đầy dục nhi kinh, điền ninh không khách khí khiêm tốn thỉnh giáo, nhưng kinh nghiệm có tốt có xấu, cũng không nhất định áp dụng nhà mình. Nàng đều châm chức lúc sau lại quyết định muốn hay không dùng ở nhà mình hài tử trên người. Đệ 235 trang. Đúng rồi, ngươi này có thể kiểm tra nam nữ đi, đi tra xét không có. Điên Linh lắc đầu, còn không có đâu, lần sau đi kiểm tra nhìn xem. Nhà các ngươi vị kia muốn cái cái gì? Nam nữ đều được. Ai, những người này đều là ngoài miệng nói như vậy. Ừ, kỳ thật lao tư tưởng nhiều đến là... Văn phòng hướng gió nhất thời chuyển biến, sửa vì phê phán nhà mình trọng nam khinh nữ trượng phu hoặc là cha mẹ chồng, nhắc tới tới đều là một bút tính không song chướng Tan học hi, Điền Ninh cùng lánh lao sư đi cùng một chỗ, nàng hâm mộ mà nói, nhà của chúng ta thật là nam hài nhi thành đôi, chính là thiếu cái nữ hài nhi, hiện tại này xã hội, thật sự nam nữ đều giống nhau, cùng trước kia không giống nhau. Sắc thật là, trừ cái này ra... Điền ninh thật đúng là không biết nên như thế nào đáp lại hảo, nam nữ đều giống nhau nàng chính mình trong lòng biết là được, không cần hướng mọi người cường điệu nàng không thèm để ý. Tay mới cha mẹ chuẩn bị sẵn sàng đi bệnh viện lại một lần kiểm tra, chuẩn bị xuống tay chuẩn bị trẻ con đổ dùng thời điểm, không ngờ bê siêu căn bản thấy không do nam nữ, hai người trước dạo thương trường tìm chút thú vị món đồ chơi, hạ đông thăng không vứt bỏ chính mình thợ một tay nghề. Nhàn khi liền tìm tới một ít hảo vật liệu gỗ cấp hài tử làm giường em bé. Quê quán bên kia, tôn láo thái quá cũng muốn biết hoài hài tử rơi tính, nhưng thấy không rõ lắm, đành phải thôi. Điến ra bên kia nhưng thật ra mượn tôn láo thái quá khẩu nói có thời gian cùng thông ra cùng nhau đến xem Điền Linh nhưng loại thượng lúa mỉ vụ đông lúc sau, trong thôn muốn đào đường sông, tráng lao động đều đi công tác, Lý Phượng Anh cùng con dâu đều đi không khai, cũng chưa nhắc lại này một vụ sự. Tôn lão thái quá cảm mạo một hồi, tới tỉnh thành, kế hoạch đành phải thôi. Hai người các ngươi chiếu cố hảo tự mình liền chung. Tôn lão thái quá như vậy dặn dò, đống nhiên nhớ tới này hai hải tử giống như cũng không rửa quá người khác, vẫn luôn quá đến hảo hảo. Tháng 11 đế, Điền Linh thu được điền vệ tinh điện báo, năm nào đế xuất ngũ trở về, xe lửa ngồi vào tỉnh thành lại đi vòng về nhà, đến lúc đó sẽ đến trông thấy tỷ tỷ tỷ phu. Điền Vệ Tinh tham gia quân ngũ địa phương cách nơi này rất xa, từ Đại Tây Bắc ngồi xe lửa đều phải 2 ngày 2 đêm mới có thể đạt tới. Tham gia quân ngũ mấy năm nay, Điền Vệ Tinh chỉ trở về quá một lần, nhưng lúc ấy Điền Linh ở Thâm Thị vẫn chưa nhìn thấy, cho nên cẩn thận tính ra nàng cùng Điền Vệ Tinh đã suốt 5 năm không gặp. Trung gian chỉ có bảo trì thư từ liên hệ cùng ngẫu nhiên gửi tới ảnh chụp. Hạ Đông Thăng trước tiên chuẩn bị rượu và thức ăn, nếu mang theo người đi bên ngoài ăn cơm có vẻ mới lạ. Hai người thương lượng lúc sau vẫn là quyết định ở nhà chiêu đãi Đến điền vệ tinh xe lửa tới ngày ấy, hạ đông thăng đi nhà ga đem người tiếp trở về, điền ninh tan tầm vừa vặn nhìn đến người ở cổng trường chờ Mấy năm không thấy, điền vệ tinh so với phía trước cao cũng tráng lúc đầu đánh cái đối mặt thập phần xa lạ. Điền vệ tinh trần trở kêu, tỷ Điền ninh cười gật đầu, trưởng thành, ta cũng không dám nhận. Điền vệ tinh sờ sơ đầu, thành thật nói, tỉ ngươi mới trở nên ta không dám nhận. Nếu không phải diện mạo không thay đổi, điền vệ tinh là thật sự không dám nhận cái này cùng người thành phố không có gì khác nhau nữ tử là chính mình tỉ tỉ. Phân biệt khi bọn họ đều vẫn là hài tử, hiện tại đều không nhỏ. Hạ đông thăng vô vô cậu em vợ bà vai, được rồi, chúng ta về nhà đi thôi, ta cho ngươi bột lộ tài năng nếm thử ta làm cơm. Hảo! Ba người hướng ra đi đến, điền vệ tinh ăn mặc xuất ngũ con trang. Đi ở đám người bên trong vẫn là thực thấy được, quá vãng người đi đường đều sẽ nhiều xem một cái, này mặt màu ô lưu nhưng quá cấp chiêu hào cảm. vu Thanh Sơn cũng theo bản năng nhìn nhìn quen thuộc lại xa lạ con trang, đồng nhiên phát hiện kêu ba người có chút quen mắt, dây tiếp theo nhìn đến điển lình sườn mặt nào nào. vu Tiểu Quân thấy ba ba tới đón chính mình tan học vẫn là thật cao hứng, xông tới lớn tiếng kêu, ba. Như vậy liền không thể so mặt khác có cha mẹ tới đón đồng học kém. Vũ Thanh Sơn lấy lại tinh thần đối hắn cười cười, đi thôi, ta hai ngày này đều có rảnh ở nhà. Hào ra, trở về nhà, điên vệ tinh vào cửa nhìn trong phòng khách bày biện, cùng với phòng diện tích, trên mặt là không thêm che dấu kinh ngạc. Hạ Đông Thăng cười giải thích, chúng ta lúc ấy tính toán mua một hộ, nhưng là quá nhỏ, nhiều người đều phải tế đến hoảng, hiện nay liền vừa vặn, có người cháu ngoại trai hoặc là cháu ngoại gái, liền tính trong nhà tới cái khách cũng là đủ trụ. Điên vệ tinh lại cả kinh, nhìn về phía Điền Linh tỷ Điền Ninh gật đầu, đúng vậy, mới hơn 3 tháng, ngươi lại phải làm cứu cứu. Ta, ta cũng chưa mua cái gì đồ vật. Đến chính mình ra mua cái gì đồ vật ta, ngồi đi, chúng ta một khối nấu cơm ăn. Điên vệ tinh vội vàng vén tay háo lên, ca, ta cho ngươi hỗ trợ, ta vừa đến bộ đội đi bếp núc ban trải qua việc, ta cũng sẽ nấu cơm. Hạ Đông Thăng cười to, hành. Chúng ta người một nhà cũng không cần khách khí, ngươi tỷ nghe không được khói dầu mùi vị, ngươi muốn ăn gì liền gọi món ăn đi. Đồ ăn là lấy lỏng, gà vịt thịt cá đều có, trước tiên hầm thượng thịt thịnh ra tới là có thể ăn, hạ đông thăng làm cái bạo xào tiểu cây cải dầu, điền vệ tinh làm tôm hấp dầu. Sáu đồ ăn một canh bưng lên bàn, tiểu cây cải dầu bại ở Điển Ninh trước mặt, đây là nàng chuyên trúc đồ ăn, chính trực mùa đông, này tiểu cây cải dầu một chút đều không tiện nghi. Hạ Đông Thăng nhiều lần đều mua mới mẻ nhất, hủy khuất hay không thể hủy khuất lao bà hải tử. Chúng ta cũng không uống rượu, ninh ninh không thích nghe, nước trái cây uống sao. Coca cùng sập giải cũng có. Điền vệ tinh muốn có ca Ba người thượng bán ăn cơm, điền ninh nhìn chầm chầm hạ Đông Thăng sập giải phạm thèm. Hạ Đông Thăng bất đắc dĩ đưa cho nàng, chính ngươi nói qua, chỉ uống một chút. Điền ninh thực quý trọng nhấp hai khẩu còn cho hắn. Hạ Đông Thăng trực tiếp đem dư lại đưa đến phòng bếp phóng, miễn cho nàng nhìn đến khó chịu. Điên vệ tinh xem thằng nhạc, tỉ, ngươi như thế nào càng ngày càng giống cái tiểu hài nhi. Đệ 236 trang. Này không kém ta, chủ yếu là trong bụng cái này kéo thấp ta tuổi. Ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên nghe thấy như vậy cách nói. Điên Linh đắc ý những mày, bởi vì đây là ta sáng tạo cách nói, ngươi đương nhiên là lần đầu tiên nghe xong. Hạ Đông Thăng trở về thời điểm nhân tiện cấp Điển Ninh một ly sữa bò, mang thai lúc sau Điển Ninh liền không đoạn quá sữa bò, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, đảo cũng náo nhiệt. Nói đến nói đi vẫn là đến liêu đứng đắn sự. Vệ tinh, ngươi này xuất ngũ trở về tính toán làm điểm cái gì ta nghe nói ngươi ở bộ đội cũng sẽ lái xe có phải hay không. Học quá, bất quá ta còn không có tưởng hảo phải làm gì. Hạ Đông Thăng gật gật đầu, nhìn về phía Điển Ninh. Điển ninh cười nói, Vậy trước không nóng nảy, người chậm giải tưởng, tóm lại đương 5 năm minh, năm, năm trước một đoạn này hảo hảo nghỉ một trận cũng đúng, nếu là yêu cầu ta và người tỷ phu hỗ trợ cũng đừng khách khí. Điền vệ tinh trong lòng một trận ấm, thì, ta biết, sau khi ăn xong sớm đã trời tối, điền vệ tinh liền ở nhà phòng cho khách ngủ hạ, sáng mai lại ngồi xe lửa về nhà, trong phòng giường phẩm đệm chân đều là mới tinh, nơi nơi đều thực sạch sẽ, giường đệm thoải mái mềm mại. Điền vệ tinh an tâm nằm xuống lại rất lâu đều không có ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Đông Thăng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, Điền vệ tinh cũng lên hỗ trợ, Điền ninh là cuối cùng lên, rõ ràng rửa mặt quá, đôi mắt vẫn là không mở ra được. Hạ Đông Thăng đem lột tốt trứng gà đưa cho nàng, ninh ninh, ăn xong ngủ tiếp. Thời gian mang thai phản ứng một khắc bệnh trạng thích ngủ, ở Điền ninh trên người thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn Cơm sáng ăn qua, Điền ninh cũng không sai biệt lắm thanh tỉnh. Hạ Đông Thăng nhìn xem thời gian nói, Ninh Ninh, hai người các ngươi trước nói lời nói, ta đi mua điểm đồ vật làm vệ tinh mang cấp ba mẹ, chúng ta này đoạn cũng không có thời gian trở về, ngươi cùng ba mẹ hữu thanh hảo. Điên vệ tinh vội và ngăn cản, thỉ phu, không cần. Không có việc gì, đây đều là hẳn là. Hạ Đông Thăng mang lên môn đi rồi, là cố ý để lại cho hai người nói chuyện thời gian. Điên Ninh đang ở lột qua bưởi, Sau khi ăn xong ăn một chút gáp một gáp dạ dày sẽ thoải mái điểm, Lột hảo một mảnh đưa cho Điền vệ tinh, Ôn Nhu hỏi: "Vệ tinh, ngươi cũng không nhỏ, về nhà ta mẹ khẳng định muốn thúc dục cho ngươi tìm đối tượng, hôm qua Đông Thăng hỏi ngươi sự ngươi là thật không tính toán vẫn là có ý tưởng ngựa ngùng nói a? Nếu là vội vã kết hôn, công tác liền phải sau này phóng thả." Điền vệ tinh vào đầu, thật chưa nghĩ ra, "Tỷ, ta không có việc gì, ta trong tay còn có suất ngũ tiền trợ cấp." Không lo. Kêu hành, về sau có yêu cầu lại cùng ta nói. Điền vệ tinh gật gật đầu, do dự trong chốc lát mới hỏi, tỉ, mấy năm nay ta mẹ đối với ngươi thế nào A Cùng trong nhà lui tới tin chung, Lý Phượng Anh rất ít đề cập điển ninh tồn tại, hắn cùng điển ninh tin cũng rất ít đề cập trong nhà, điển vệ tinh trong lòng sớm, có dự cảm, nếu nói trở về phía trước còn mang theo một phần hy vọng xa vời. Hiện tại kia phân hy vọng xa vời cũng chỉ dư lại một chút ít khả năng tính. Điền ninh cười khẽ, quả nhiên trưởng thành. Một câu làm điền vệ tinh trong lòng lại trầm trọng hai phân. Điền ninh cũng không gặp hắn, ta mẹ không hài lòng ta ngươi đã sớm biết đến, ta cũng không có khả năng làm nàng mọi chuyện như ý, dù sao hiện tại liền cứ như vậy bái, đều là nhi nữ, ta cũng không thể ghi hận cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, vậy có vẻ quá bất hiếu đúng hay không? Tỷ Điền vệ tinh tại đây mẹ con quan hệ chung bó tay không biện pháp, hắn cũng không có quên năm đó là có hắn nguyên nhân mới kêu Điền Linh tình cảnh càng thêm gian nan. Không có việc gì, không liên quan chuyện của ngươi nhi, bất quá ta cũng nói thẳng, ngươi nếu là tưởng khuyên ta cùng ta mẹ hòa hảo, liền vẫn là tính, ta hiện tại thân thể không quá thoải mái, không muốn cùng nàng chí khí. Điền Linh thật tốt quá trắng ra, nhưng Điền vệ tinh đã trở lại, Lý Phượng Anh chưa chắc sẽ không tồn làm Điền vệ tinh đương thuyết khách dí tưởng. Nếu điền vệ tinh thực sự có cái này ý tưởng, kia nhân lúc còn sớm đánh đổ. Điền vệ tinh trầm mặc gật đầu, thì, ta minh bạch. Được rồi, ngươi đừng trộn lẫn là được, bất quá ngươi một hồi tới ta mẹ khẳng định có vội, sẽ không nhớ tới ta, ngươi trở về nhiều bồi bồi, bồi bọn họ đi. Tiểu nhi tử là Lý Phượng Anh tâm đầu nhục, Điền Linh một chút đều không nghi ngờ bọn họ hai vợ chồng đối điền vệ tinh yêu thương chi tâm, hiện tại chuẩn vội vã điền vệ tinh trung thân đại sự. Hai người lại nói trong chốc lát, Hạ Đông Thăng mang theo một ít quà tặng trở về, theo điểm tâm hai bình rượu một cái yên, ở điền vệ tinh mặt đỏ trống đẩy rưỡi chính là nhét vào hắn hành lý, cuối cùng kêu một chiếc xe taxi đưa điện vệ tinh đi ra tàu hỏa. Thiên đi hắn, Điền Ninh về nhà ngủ nướng, khó được cuối tuần thiên đương nhiên không thể lãng phí. Tình ngủ lúc sau, có gọi điện thoại về đến nhà tới, Đinh Tuệ san thừa dịp nghỉ ngơi thời gian cùng Điền Ninh phúc tạo, ngươi còn không biết đi. Ngày hôm qua phía trên có người đến chúng ta trường học kiểm tra, Khương Thục Ngọc liền đi theo lãnh đạo bên cạnh, cùng ta trò chuyện thời điểm kia phó dáng vẻ đắc y nha, ta cách đêm cơm đều phải nổ ra, như thế nào mới tốt nghiệp nửa năm nàng cứ như vậy tử. ân Đinh Tuệ san cán răng, so ở trường học thời điểm thảo người rất nhiều. Bị từ trước không bằng chính mình đồng học gáp một đầu, cảm giác này quái hụt hâm nhi, nhưng xã hội không lấy thành tích luận địa vị. Nhân ra hiện tại chính là người lãnh đạo trực tiếp, không có biện pháp. Ta phỏng trừng nàng nói không chừng còn sẽ tới các ngươi trường học đi. Điên ninh nuôn vai, đến chúng ta trường học lại có thể thế nào? Lại không đáng làm ta tiếp đai nàng. Nói cũng là, liền tính nàng hôn thành lãnh đạo, ta cũng đến là trường học nói sự nhân tài muốn đi cùng nàng đánh hảo quan hệ. Bất quá ta ngày hôm qua chỉ có thấy Khương Thục Ngọc, không thấy được Tiết Lâm, nàng hai không phải bị phân phối đến một cái đơn vị sao phòng chừng không có có cùng nhau đi tuần. Đinh Tuệ San cười to, có khả năng. Cùng Đinh Tuệ San khẳng xong, lại có điện thoại tiến vào là tiêu giao du lữ quán xã trưởng đố bân ca ca đỗ trọng đánh tới. Mấy năm nay bọn họ bổ môn có cái gì yêu cầu phiên dịch địa phương, nhất định nhi trước tìm điền linh. Đỗ lại ca, chuyện gì? Đỗ trọng ha hả cười, mội tử ngươi là biết ta không có việc gì dễ dàng không tìm ngươi, lần này có cái quan trọng hội nghị. Đến yêu cầu ngươi đảm đường phiên dịch, hội nghị thời gian đại khái 3 cái giờ, tham dự hội nghị người có điểm nhiều, còn có bảo mật điều khoản, mọi tử ngươi đều quen thuộc, thời gian tại hạ thứ 5 buổi chiều, ngươi nếu là không thành vấn đề, ta đem tư liệu cho ngươi đưa qua đi. Đệ 237 trang Điên linh thứ 5 buổi chiều có một tiết khóa, cùng đường khoa lão sư đổi một chút là được, bất quá, ta phải cùng lãnh đạo xin nghỉ, mượn một chút các ngươi tên tuổi, hẳn là không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, nếu là không phê giả, ta theo chân bọn họ liên hệ, bất quá mỗi tử ngươi ngốc tại sơ trung đương giáo viên tiếng Anh quá nhân tài không được trọng dụng. Nơi nào đều có thể phát huy quang cùng nhiệt, này không phải cũng không chậm trễ kiếm tiền sao. Đỗ trọng vui vẻ, ngươi này tính cách nhận người thích. Điền ninh thẳng thán thành khẩn, ta càng thích nhân dân tệ. Xác định thời gian không thành vấn đề lúc sau, đỗ trọng cấp điền ninh đưa tới hội nghị yêu cầu dùng đến bối cảnh tư liệu. Cùng với đầu tư bên ngoài công ty lịch sử tin tức, Điền Ninh chính mình cũng tra xét một ít tư liệu, phiên dịch trong quá trình tham dự hội nghị nhân viên rất có thể cho tới vấn đề chuyên nghiệp, nàng cần thiết hiểu biết bối cảnh mới có thể tránh cho cứng nhắc. Nàng ở nhà xem ngoại văn tư liệu, Hạ Đông Thăng đi theo phiên phiên, vội vàng đem thư bông, yên lặng xấu hổ, này chiến lệnh cũng quá lớn, nhà ta Hải tử điểm này muốn giống ngươi. Điền Linh nghiêng hắn liếc mắt một cái, ta giáo Mùng một học sinh tiếng Anh là từ đầu bắt đầu cũng không phải không dạy qua ngươi, là chính ngươi giao giáo liền đi đường ngang ngọt tát, ta xem liền chờ nhà ta hải tử sinh ra, ngươi cùng hắn cùng nhau học đi. Hạ Đông Thăng sờ sờ cái mũi, kia cũng đúng, ra hai nhi cùng nhau tiến bộ sao. Hử! Nói dỡn điều hóa lúc sau, Điền Ninh nắm chặt nghiêm túc chuẩn bị, tới rồi hội nghị cùng ngày sớm tới, nàng phụ trách cấp trong đó một vị chủ yếu lãnh đạo phiên dịch, hội nghị bắt đầu phía trước, Điền Ninh gặp được mặt khác ba vị phiên dịch, Thiết lâm ăn mặc dịu dàng trang phục công sở, nhìn thấy Điền Ninh khi có một lát chố mắt. Điền Linh đối nàng hơi hơi mỉm cười. Thiên lâm cấp quan trọng nhất người phiên dịch, mọi người phân biệt ngồi xuống. Điền Linh cũng là xem như thuộc mặt phiên dịch, từ đại 4 bắt đầu liền thanh danh thức hởi, thường xuyên xuất nhập này đó chính thức trường hợp, nghe nàng phiên dịch người thực hòa khí, phiên dịch quá trình thực thuận lợi, Điền Ninh đối bối cảnh từng có điều tra, giải thích lên không chút nào cố sức. Nhưng Tiết Lâm phiên dịch liền không thuận lợi vậy, đặc biệt ngẫu nhiên thừa dịp nói chuyện trục bánh xe biến tốc lặng lẽ đánh giá Điền Ninh, Điền Ninh càng là bình tĩnh, nàng trong lòng càng là nôn nóng, hậu kỳ nghe nàng phiên dịch người không giấu vết nữ mày ho nhẹ ám chỉ. Tiết Lâm cực lực che giấu kinh hoàng thất thố, mẫu thân nói nếu lần này biểu hiện thích đáng, nàng liền có thể thăng trước. Chuyên nghiệp phiên dịch năng lực nàng so bất quá Điền Ninh, cũng không muốn cùng nàng ở chuyên nghiệp phương diện so. Chính là lúc này đây vì cái gì sẽ đụng tới Điền Linh? Tiết Lâm không muốn đi muốn tham gia hội nghị phía trước ý tưởng, nàng đã vì hội nghị chuẩn bị quá rất nhiều, nếu lần này đụng tới Điền Linh, nhất định có thể đem nàng đánh bại, nhưng hiện tại, hội nghị kết thúc, Điền Linh cùng với sẽ nhân viên bắt tay từ biệt, nghe nàng phiên dịch người nọ thực hòa khí khen, ngươi chuẩn bị thực đầy đủ, có phải hay không trả quá tư liệu? Vừa mới nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta còn kém điểm xảy ra sự cố. Phiên dịch thực hảo, cảm ơn ngươi. Điền Ninh khiêm tốn mỉm cười, đây đều là ta nên làm, cảm ơn ngài khẳng định. Tiết Lâm đi ra phòng họp nghe được lời này, phía sau lưng nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tham dự hội nghị nhân viên tứ tán đi ra, Điền Ninh cũng chuẩn bị rời đi, triển khai khủy tay thượng đắp lông dê áo khoác một lần nữa mặc vào, mặc dù ăn mặc bình cùng dày ra cũng như cũ dáng người tinh tế, thông rong bình tĩnh chói mắt. Tiết Lâm chậm rãi đi qua đi. Gọi lại nàng, Ninh Ninh, có thời gian cùng nhau ăn cơm sao? Điền Ninh dơ tay nhìn xem thời gian, xin lỗi, ta buổi tối còn có việc, chỉ sợ không được. Thiên Lâm nhấp miệng cười cười, vậy được rồi, chúng ta hôm nào lại ước? Điền Ninh mỉm cười gật đầu, theo bản năng che chở bụng hướng ra phía ngoài đi đến, đi không bao xa liền có qua đường xe taxi, Điền Ninh ngăn cản một chiếc về nhà, nàng đến đúng hạn ăn cơm bảo trì tâm tình sung sướng. Đây là trước mắt quan trọng nhất sự. Tiến vào tháng chạp không bao lâu, sơ trung liền phải chuẩn bị nghỉ, mà yêu cầu phiên dịch sĩ nghiệp càng ngày càng nhiều. Điền Ninh thực nhẹ nhàng tránh tới rồi ăn tết mua quần áo mới tiền, nghỉ nghỉ ngơi thời điểm hai người đi bách hóa đại lâu mua ăn tết dự trữ. Bách hóa đại lâu người không ít, hạ đông thăng cùng Điền Ninh đều đến cẩn thận, miễn cho chạm vào bụng. Bọn họ là kết hôn năm thứ nhất, xuyên dùng đều phải mua tân thêm nữa chí một ít đèn lồng màu đỏ xong cửa sổ linh tinh tiểu ngoạn y nhi đến đem trong nhà trang điểm vô cùng náo nhiệt. Ninh ninh, cái kia khăn quảng cổ người mang đẹp là một cái chính màu đỏ khăn quảng cổ, mang lên phi thường vui mừng giá cả cũng phi thường mỹ lệ mau liêu mềm mại thoải mái điền Linh thử một chút liền gật đầu khăn quảng cổ rất mỏng lại không như vậy hẹp tương lai còn có thể đường cái áo chẳng dùng người bán hàng khen, thực hiện khí sắc Các người vợ chồng son cũng thật tân ái. Hạ Đông Thăng cười trả tiền. Chính chờ người bán hàng thối tiền lẻ công phu, có một đôi nam nữ đi đến quay tới. Nữ nhân nhìn đến Điển Ninh mang này khăn quẳng cổ hiệu quả, cũng chiều người bán hàng hỏi, như vậy khăn quẳng cổ còn có hay không? Người bán hàng vội ứng thửa, có, chờ một lát ta cho người lấy. Điển Linh theo bản năng nhìn người nọ liếc mắt một cái, đối phương cũng là cái thai phụ, đã là mang thai thời kỳ cuối bộ ráng. 30 tới tuổi bộ ráng, nhưng nàng bên cạnh đứng một người, chính nhìn về phía điền linh. Hạ Đông Thăng cũng phát hiện, ngăn trở người nọ tầm mắt, nhàn nhạt, nhạt liếc liếc mắt một cái. Hai bên cũng chưa chào hỏi, liền từ trước sơ giao đều không bằng. Đàm Khải Mạc danh cảm giác được xương sườn có điểm đau, mắt nhìn hai người lấy thượng khăn quảng cổ cùng tìm linh rời đi. Đàm Vi lấy thượng đồng dạng một cái khăn quảng cổ thi mang, đến kính trước chiếu chiếu, hồng hồng quả thực thực vui mừng, nàng rất vừa lòng hỏi. Này khăn quảng cổ bao nhiêu tiền? Người bán hàng cười tủm tỉm mà nói, 26 đồng tiền. Như vậy quý. Không tính quý, đây chính là thuần dương đung, tiên tiến nhất dạy công nghệ, ngươi sở sở này xúc cảm. Đàm vi vẫn là lắc đầu, đem khăn quảng cổ bắt lấy tới thời điểm mắt sắc nhìn đến có điểm tiểu tì vết, liền chỉ ra tới nói, ta không mua, ngươi thù hổi đến đây đi. Đệ 238 trang. Người bán hàng ân cần nói, này còn có khác nhan sắc, Ngươi nhìn nhìn lại. Đàm vi vẫn là lấp đầu. Người bán hàng cái này đã hiểu. Điếu môi rất là ghét bỏ. Nhân ra hai người vừa rồi mua hơn 200 khối đôi mắt đều không ngáy mắt. Này hai người. Hừ. Đàm khải không thích người bán hàng ánh mắt. Chủ động nói. tỷ Ta cho ngươi mua này khăn quảng cổ đi. Không cần. Thật không cần phải. Chính mình mua len sợi đánh một cái cũng là giống nhau. Đều nửa tháng tiền lương. Ta nhưng luyến tiếp. Chúng ta đây nhìn nhìn lại khác. Đàm vi gật gật đầu, đi dạo trong chốc lát phát hiện đường đệ thất thần, cười hỏi, nếu không phải ngươi tỷ phu không rảnh ta cũng sẽ không kéo ngươi lại đây, như thế nào? Có phải hay không vội vã buổi đối tượng đi dạo phố đâu? Trong nhà đều chờ tin tức của ngươi đâu? Đàm khải thân sắc tối xâm lại, ta không đối tượng, vừa rồi là suy nghĩ đơn vị sự. Ai nha, ngãi ngãi nhưng sốt ruột ôm chắc trai đâu, nàng sớm muộn gì thuốc giục ngươi? Thì ngươi sinh cũng giống nhau a Đàm vi lắc đầu, cũng không cai cỏ, sao có thể giống nhau đâu. Bách hóa đại lâu như cũ náo nhiệt, từ trên lầu đến dưới lầu nơi nơi đều là đặt mua hàng tất người, cũng thực dễ dàng gặp phải nhận tất người, Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng chọn lựa trang sức thời điểm gặp phải người quen. Bọn họ là tính toán cấp tôn láo thái quá mua đối kim vòng tay, trước quầy người cũng không nhiều, vàng giá cả tăng cao, người bình thường ra ai mua cái này. Điền Ninh chọn đối phượng bạc dòng vòng tay, không khoan không thế. Mang lên sẽ không có vẻ giống nhà giàu mới nổi, cũng có vàng mị cảm, rất sấn lao thái thái khí trước, đang muốn bắt lấy thời điểm. Bên cạnh có người được chọn mua kim hoa thai, trần trở lại cao hứng hô Điền Ninh tên. Ngần đầu liền thấy Khương Thục Ngọc cùng Tiết Lâm, hai người phản phất không có ở trường học ngăn cách, tay khoác tay đi dạo phố. Điền Ninh, ngươi mua cái gì đâu? Ở trường học dạy học thế nào? Nay nửa năm nhiều cũng chưa gặp qua ngươi đâu. Khương Thục Ngọc ở trong trường học còn có điểm quê mùa, hiện tại ăn mặc đương thời lưu hành quần áo kiểu dáng, ước trường phun điểm nước hoa, tràn đầy cán bộ thân phận tiêu căng. Điên ninh điểm điểm vòng tay, tùy tiện mua. Tiết lâm hít sâu một hơi, ôn nhu cười hỏi, là người muốn mang sao thoạt nhìn còn khá xinh đẹp. Không, cho chúng ta ra lão nhân. A như vậy a Tiết lâm do dự nói, ninh ninh, ngươi hiện tại còn kiêm chức làm phiên dịch nha Lần trước gặp ngươi cũng chưa cơ hội hảo hảo tâm sự đâu Điền Linh nhàn nhạt nói Kiếm tiền sống tạm bái Tiên lâm còn muốn nói cái gì Khương Thục Ngọc cắm một câu hỏi Kim vòng tay giá cả Người bán hàng trước một bước sẽ trả lời Cũng liền 180 đồng tiền Khương Thục Ngọc cứng đờ đem ánh mắt Từ kim vòng tay mặt trên thu hồi tới Làm người bán hàng cầm một đôi Đinh hương đa dạng thức khuyên thai Quay đầu tới hỏi Điền Linh, ngươi cảm thấy cái này thế nào nha Tuổi trẻ các cô nương dần dần cũng bắt đầu mang trang sức, nàng lấy một đôi kim khuyên thai, tinh xảo xinh đẹp. Điên Linh tùy ý gật đầu, trong lòng tính tính vật nhỏ này giá cả, trên cơ bản một tháng tiền lương liền phải bay, Khương Thục Ngọc tuy là ở giáo dục cục, nhưng tiền lương cũng không so nàng cao nhiều ít. Tiết Lâm cũng khen, rất đẹp, đặc biệt sấn ngươi khí chất, chờ đến mùa xuân mang lên khẳng định rất đẹp, ta phía trước mua quá một đôi đều không bằng cái này đẹp. Khương Thục Ngọc hỏi giá cả. Nghe được con số trong nháy mắt kia, thiếu chút nữa đem khuyên thai ném hồi cấp người bán hàng. Này, ta cảm thấy không quá thích hợp. Nàng là ngựa ngùng nói thẳng giá cả quá quý. Người bán hàng tố chất khá tốt, cười thu hồi tới ngược lại dụng tâm cùng Điền Linh nói chuyện. Điền Linh xác nhận vòng tay không có gì tì vết liền gật đầu quyết định mua tới. Hạ đồng thăng đi theo bỏ tiền, ánh mắt đảo qua kim vòng cổ linh tinh, lấy ánh mắt rò hỏi Điền Linh Lúc trước bọn họ kết hôn thời điểm. Điền Ninh không mua cái gì trang sức, hôn lễ cùng ngày mang quá một cái chân châu hạ, lúc sau, không có gì yêu cầu mang trang sức trường hợp, liền vẫn luôn không mua. Điền Ninh lắc đầu, ta có điểm mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Hạ Đông Thăng không dám trì hoãn, lập tức bỏ tiền cấp người bán hàng, khai đơn tử sở trường vòng, thực nhanh chóng liền có thể thu phục Một bên, Tiết Lâm cùng Khương Thục Ngọc đang xem khác tiểu trang sức. Tiết Lâm phải mái hào phóng làm người bán hàng lấy trang sức tới thi mang, tuyển định một đôi nho nhỏ hoa thai liền quyết định mua tới. Thục Ngọc, chúng ta cùng nhau mua cùng nhau mang nha. Tiết Lâm nói bình thường tiểu tỉ mội vô dị. Khương Thục Ngọc do dự, lập tức muốn ăn tiết nàng vẫn là muốn chừa chút tiền giao cho trong nhà, chính là không mua khuyên thai khẳng định sẽ bị Tiết Lâm khinh thường, Điền Ninh cũng ở một bên, này ý niệm chỉ là trong nháy mắt. Ngẳng đầu cùng người bán hàng nói chuyện khi mang theo vinh mặt hất hàm sai khiến, đem kia đối khuyên thai cho ta lấy ra tới đi. Bên này, Điền Ninh tính tiền xong cùng hai người từ biệt rời đi, ra cửa ngăn cản một chiếc xe taxi thắng lợi trở về. Nàng ngồi trên xe liền không nói chuyện, hạ đông thăng còn tưởng rằng nàng có chỗ nào không thoải mái, vội hỏi, Ninh Ninh, nếu không chúng ta đi bệnh viện một chuyến, Điên Ninh lấy lại tinh thần không do nguyên do, đi bệnh viện làm gì? Ta không có việc gì, chính là suy nghĩ sự kiện. Cái gì? Vừa mới sự. Khương Thục Ngọc gia đình điều kiện không bằng Tiết Lâm. Tiết Lâm là con gái một lại có chỗ dựa, nàng như vậy xối rục Tiết Lâm mua sang quý vật phẩm không phải là vô dụng ý. Nếu là liền điểm này đều nhìn không ra, Điền Ninh liền thật sự choáng váng 4 năm. Khương Thục Ngọc sĩ diện lại đỉnh không được Tiết Lâm đổ thêm dầu vào lửa, Tiêu Kim khuyên thai nhất định là sẽ mua, Tiết Lâm nói không khác ở phùng sát. Có lẽ, Khương Thục Ngọc có thể cùng Tiết Lâm cùng nhau tiến vào giáo dục cục cũng là vì cái này. Vừa rồi, là muốn mua vòng cổ. Hạ Đông Thăng còn không hiểu ra sao đâu. Điền Ninh cười cười, về nhà cùng ngươi giải thích. Bất quá, còn hoài nhà mình tiểu nhai con, Điền Linh quyết định vẫn là không âm nhu luận. Hai người kiếp như thế nào ở chung đều cùng nàng không có nửa mau tiền quan hệ. Chọn mua trở về đồ vật thả lại trong nhà, người giúp việc tới cửa thanh khiết. Đây là năm trước cuối cùng một lần tổng vệ sinh. Hạ Đông Thăng Cần Mẫn là không giả, nhưng có thể lười biếng thời điểm vẫn là muốn lười biếng. Đám người thu thập sạch sẽ rời đi, hai người đều thật cẩn thận tránh cho cấp trong nhà làm dơ. Nếu không chúng ta ngày mai đi ra ngoài ăn một đốn đi. Người không phải muốn ăn cá hầm cải chua, ta cảm thấy ta làm không tốt. Đều được. Đệ 239 trang. Dù sao liền bọn họ hai người, thế nào đều hảo thương lượng. Bọn họ ở ẩm thực mặt trên không có quá lớn sai biệt. Bất quá nói tốt sự tình, Điền Linh ngày hôm sau thay đổi, nàng buổi tối nhìn nhiều trong chốc lát phim truyền hình, ăn cơm sáng lại đi ngủ nướng căn bản khởi không tới giường, cũng may muốn ăn tiệm cơm ly đến không xa, nàng làm nũng làm niệu dưới, hạ đông thăng lấy thượng nhà mình hộp cơm đi tiệm cơm gọi món ăn lại sách về nhà. Ai làm nhân ra hiện tại tạm thời không cung cấp cơm hộp phục vụ đâu. Hạ Đông thăng điểm đồ ăn liền ngồi ở trên chỗ ngồi chờ đợi, liền mau là cơm điểm, ra vào khách nhân không ít, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới người quen. Đàm Khải cùng Vi giật đến nơi đây chiêu đái khách hàng, ngồi xuống vị trí liền ở Hạ Đông thăng đối diện, hai bên cách một cái lối đi nhỏ, nhận thấy được lẫn nhau lúc sau, vẫn là cùng ở Bách hóa đại lâu gặp được giống nhau, lẫn nhau không chào hỏi. Nhà xuất bản khách hàng kỳ thật là thành danh tác giả, tính tình đại nạn hầu hạ, Đàm Khải phụ thân đi không khai. Đàm Khải thay chiêu đãi, hết thảy đều phải thật cẩn thận, chờ khách hàng đi buồng vệ sinh, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Vi giật tức giận lẩm bẩm, còn không phải là cái riêu cán bút sao, có cái gì hảo đắc ý. Đàm Khải không nói chuyện. Nhà xuất bản cùng nhân gia nói chuyện hợp tác, trông cậy vào nhân gia kiếm tiền, đương nhiên phải cẩn thận hầu hạ. Đúng rồi, kia không phải. Vi giật còn nhớ rõ hạ đông thăng là ai, chiêu đàm Khải nháy mắt. Hắn có biết đàm khải mấy năm nay còn không có buông đâu, nhưng lời nói còn chưa nói xong. Hai bản chi gian lối đi nhỏ có người đi ngang qua, bỗng nhiên dừng lại, nhiệt tình cùng Hạ Đông Thăng chào hỏi. Là vận chuyển hành khách công ty phó tổng hòa ngân hàng giám đốc. Lợi dân cho thuê là ngân hàng đại khách hàng, ngân hàng giám đốc đối Hạ Đông Thăng phá lệ nhiệt tình khách khí. Hạ Tổng cũng thích tại đây ra đồ ăn. Như thế nào là một người? Hạ Đông Thăng cười đứng dậy cùng người tới bắt tay. Ta cùng ta ái nhân đều thích, nàng hôm nay không muốn ra tới ăn cơm, này không phải phái ta ra tới mua cơm đâu sao. Phó Tổng hòa Ngân hàng Giám đốc bị tú vẻ mặt, cười ha hả treo gẹo hai câu. Tiểu tử lúc sau, hai bên từ biệt. Với lúc, người phục vụ cũng đem đồ ăn đóng gói hảo, tiệm cơm Giám đốc tự mình dẫn theo đưa tới, cùng hạ đông thăng hàn huyền đưa hắn đến tiệm cơm ngoài cửa. Vi giật xem há hốc mộm, người này, không phải nông thôn tới sao thấy thế nào lên giống cái đến không được nhân vật. Vận chuyển hành khách công ty phó tổng hắn là nhận được, kia cũng không phải là người bình thường đều có thể nhận thức, còn có này tiệm cơm, này tiệm cơm ở tỉnh thành số 1 số 2, giám đốc như thế nào đối hạ Đông Thăng như vậy khách khí. Đàm Khải lắc đầu, không muốn cùng vi giật nhiều lời, nhưng hắn biết Hạ Đông Thăng là thành phố lớn nhất xe taxi công ty lão bản, mỗi năm năm thu ít nhất trăm vạn, đã sớm không phải cái gì bình thường dân quê. Vi giật than tin tức Thừa dịp khách hàng còn không có trở về tiếp tục phun táo, tưởng chúng ta cũng là hoa đại tốt nghiệp học sinh, đều 2 năm còn muốn cùng những người này túi đầu không lưng, kiếm tiền như thế nào liền như vậy khó đâu. Ai, ta nghe người ta nói hiện tại đương nhà buôn nhưng kiếm tiền, một tuần là có thể tránh ra tới một chiếc xe, cũng không biết là như thế nào làm ra tới, ta nếu có thể đi biên cảnh đương nhà buôn, khẳng định không hầu hạ này tôn tử. Đàm Khải nếu mày hỏi, biên cảnh Nhà buôn, ngươi không biết ta, ta cùng ngươi nói, trước hai năm liền có người từ Thâm Thị vận những cái đó quần áo dày đến biên cảnh bán được liên xô đi, nghe nói có người vận nửa cái xưởng quần áo quần áo qua đi, tránh mấy chục vạn. Vi giật đem chính mình từ người khác nơi đó nghe được nghe đồn đại giảng đặc giảng, Trầm Di Di trở về khách hàng cũng đối đề tài này cảm thấy hứng thú, ba người ngồi ở cùng nhau huyên thuyên, thổi nửa ngày nhà buôn thần kỳ chỗ. Đàm Khải nghe được Nhật thần Mặc dù phụ thân là nhà xuất bản tổng biên, kia mỗi tháng thu vào cũng là hữu hạn nếu không dựa cha mẹ, hắn muốn tới cái này tiệm cơm ăn cơm đều phải ước lượng ước lượng túi tiền, nhưng nếu là có thể tránh tiền. Đàm khải trong mắt chiếu ra một mạt hùng tâm bừng bừng, hạ đông thăng cái này chân đất đều có thể kiếm tiền, hắn nếu là có tư bản, chưa chắc không thể đem hắn nghiền ở dưới lòng bàn chân. Điên ninh tỉnh ngủ ăn tới rồi cá hầm cải chua vẫn là thật cao hứng. Nhưng thấy Hạ Đông Thăng so nàng cao hứng, tò mò hỏi, ngươi đi ra ngoài gặp phải chuyện tốt nhi. Hạ Đông Thăng có chút thần bí nói, không được tốt lắm sự, câu cá đâu, cá cá nhị. A chính là công ty chuyện này, có điểm hư, quay đầu lại lại nói cho ngươi, hiện tại không thể làm nhà ta bảo bảo nghe được, sẽ học cái xấu. Điền Linh bái một ngủ cơm, ngươi sẽ không. Hạ Đông Thăng vội nhắc tay bảo đảm, bảo đảm hợp pháp hợp quy Vậy hành. Ngươi quay đầu lại nhớ rõ cùng ta nói. Hảo! Hạ Đông Thăng một quyển thỏa mãn xem Điền Linh ngoan ngoan ăn cơm. Sau khi ăn xong, Điền Linh đứng ở kính trước xem chính mình bụng, bụng nhỏ có điểm ngạnh cũng có một chút độ cùng, nhìn ra được là cái người mang thai. Hạ Đông Thăng đang ở thu thập ăn tết về quê đồ vật, nàng sơ soạn vài món quần áo thi xuyên, phát hiện che kín mít, lại mị từ tư Ngươi không phải ngóng trông nhanh lên nhìn đến mang thai bộ ráng sao. Chính là mùa đông xuyên ý ghề phục hậu, bọc giống cái hùng, quá ngu nốc. Hạ đông thăng không quá lý giải nàng dối giam ý niệm, đem đồ vật thu thập hảo, lại thêm hai kiện thật dày áo lông vũ, trong nhà quá lánh cũng không có máy sửa, người xác thật đến bọc kín mít một chút. Điền ninh ai hoán nhìn hắn. Chúng ta tranh thủ sớm một chút trở về. Thật sự, thật sự, hiện tại nhà ta số người nhất kiểu quý. Hạ đông thăng nói xoa bóp điền ninh gương mặt. Lại không bỏ được dùng sức khí Tôn láo thái quá chuẩn bị không ít đồ vật Gà vị thịt cá nào năm đều không có năm nay mua nhiều Trong nhà còn có một khối tiểu thái mà Cái cỡ lặt tiệp màng loại điểm rau xanh Toàn ra cũng chưa bỏ được ăn Lưu trữ cấp điển ninh Đệ 240 trang Hạ đông thăng là lái xe trở về Trực tiếp đến cửa nhà trước Đỡ phải hạ xe lửa lại ô tô qua lại chuyển Tuy là một chiếc xe taxi Cũng làm người người trong thôn khiếp sợ không thôi Đây chính là tiểu ô tô A. Trong thôn đã có vạn nguyên hộ, khá vậy không nhà ai có thể mua nổi xe hơi nhỏ A. Tôn Láo Thái quá nhìn đến cười không khép miệng được, nhìn thấy Điền Ninh lôi kéo nàng không bông tay, đôi mắt nhắm thẳng nàng trên bụng nhìn. Ninh Ninh không gì không thoải mái đi. Thấy thế nào vẫn là gầy, này bụng đều không quá rõ ràng đâu, Đông Thăng không phải nói hắn đem ngươi chiếu cố khá tốt. Điền Ninh mỉm cười giải thích, bà ngoại, ta khá tốt. Ta hôm nay ăn mặc hậu mới nhìn không ra tới. Trưng Mẫn ở một bên nhắc nhở. Mẹ, Ninh Ninh, chúng ta tiến ra đi thôi. Bên ngoài phong quá lớn. Ninh Ninh mới tử trong xe ra tới cũng đông lạnh nàng. Đúng đúng đúng. Tôn Láo Thái quá nắm điển Ninh tay hướng ra đi. Hạ Đông Thăng cùng cứu cứu ở phía sau ra bên ngoài lấy đồ vật. thấy vậy Hạ Đông Thăng nhìn không được bán giận. Này bà ngoại cũng chưa thấy ta dường như. Tôn Kế Vĩ cười to, nhiều bình thường. Về sau mới lười đến xem ngươi đâu, trước kia ngươi cùng Tiểu Cương sinh ra thời điểm, trong nhà cũng không ta chỗ ngồi à, ngươi bà ngoại, ngươi mẹ đều khi ta là trong suốt người. Hạ Đông Thăng xem một cái điền linh, nhân ra đã uống thượng nhiệt nhiệt nước đường, căn bản không thấy hắn, hắn nhậm mệnh đem quà tặng trong ngày lễ toàn bộ phóng tới trong phòng, mang theo biểu lệ tôn Tiểu Cương nghiên cứu xe taxi, thẳng đến Tôn lào thái quá nhớ tới đại cháu ngoại, tự mình ra tới kêu hắn. Mau đến trong phòng ngồi tới. Bên ngoài như vậy lênh đâu, nhà ta bàn dưỡng đất, nhưng ấm áp đâu. Hạ Đông Thăng lúc này mới tiến vào, người một nhà ngồi ở cùng nhau ôn chuyện, hỏi qua tình hình gần đây lúc sau. Điên Ninh đem lấy lỏng kim vòng tay lấy ra tới đưa cho Láo Thái Thái. Tôn Láo Thái vội vàng chối tử, các ngươi tiền lưu chứ chính mình hoa bái, này lập tức liền sinh hài tử, dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Điên Linh cười cho nàng mang lên, đây là chúng ta hiếu thuận bà ngoại. Nhân ra Lão Thái Thái đều kính yêu cái này, dù sao ngài cháu ngoại có thể kiếm tiền. Hạ Đông Thăng bổ thượng một câu, bà ngoại, ngươi liền thu đi, nếu không phải ninh ninh nói mang vòng tay đẹp ta thật đúng là nghĩ không ra cho ngươi mua cái gì hảo. Bọn họ mang về tới mới mẻ đồ vật Lào Thái Thái đều không hiếm lạ, ăn cũng ăn không nhiều lắm, nhưng người tới khi nào đều hãy mỹ, này đối thủ vòng không nặng, Lào nhân mang sắc thật đẹp. Mọi người đều khen, đẹp. Ngươi này mang đi ra ngoài nhân ra đều đến khen ngươi có phúc khí A. Tôn Lão Thái quá vui dạo dược nhận lấy, miễn bản cao hứng cỡ nào. Trưng Mẫn ở một bên trêu gẹo, mẹ, ta đến nấu cơm đi, nhìn xem cho hắn hai làm gì ăn mới hảo, lần này cũng không thể bạc đãi nhân ra. Lão Thái hoác đứng lên, nấu cơm. Nấu cơm. Ninh ninh muốn ăn gì, nhà ta mua nhưng thật tốt đồ vật. Ba ngoại làm cái gì ta đều ăn. Ai ra? kia cũng thật hảo, ăn nhiều một chút hài tử lớn lên cũng hảo. Lao Thái cùng con dâu đi phòng bếp bận việc, Điền Ninh lễ phép tính đứng dậy muốn đi đánh trợ thủ, kết quả bị hai người đẻ lại, các nàng đều là người từng trải, cũng nhớ do Hạ Đông Thăng nói qua Điển Ninh nghe không được khói dầu mùi vị. Các ngươi trò chuyện, Ninh Ninh, các ngươi này đều đã trở lại, nếu không sấn này trong chốc lát đi mẹ ngươi trong nhà ngồi ngồi, buổi trưa cơm đến trở về ăn, đừng lưu chỗ đó ăn cơm. Ngày mai lại đi ăn cơm đều chung. Hảo. Điền ninh làm hạ đông thăng lấy thượng một đâu tiểu bánh mì, cùng đi điền ra, hai nhà ly đến gần, đã non nửa năm không trở về. Hiện tại nếu không tới điền ra ngồi ngồi, còn phải phí miệng lưỡi cùng người giải thích nguyên do. Còn chưa đi tới cửa, điền ninh liền nhìn đến điền vệ tinh đứng ở ngoài cửa. tỷ vừa rồi liền nghe nói các người đã trở lại. Điền ninh nhìn kỹ xem điền vệ tinh, buồn cười hỏi. Ngươi mới trở về mấy ngày, như thế nào béo? Điền vệ tinh sờ sờ mặt thật ngượng ngùng, ở nhà ăn ngủ ngủ ăn. Vào Điền ra môn, Lý Phượng Anh cùng Điền Vượng Phát đều ở nhà, Điền Vượng Phát vẫn là mang theo cười bộ dáng. Lý Phượng Anh nguyên bản cười, nhìn thấy Điền Ninh tươi cười liền phai nhạt lại thực mau bày ra một mặt khách khí tươi cười. Gì thời điểm trở về, mới vừa hồi, Điền Ninh vây tay đem tiểu bánh mì phân cho binh binh khang khang mấy cái hài tử. Tổng cộng mười mấy cái, một người trong tay cầm hai cái, túi không một nửa, ừ. dư lại phóng tới trên bàn. Điên Vượng phát thói quen tính nói, đây là hảo mặt làm đi, nhiều lãng phí, mua nó làm gì. Lý Phượng Anh ngó liếc mắt một cái gật đầu, đúng vậy. Điên Linh tùy ý nói, không gì mua, tiểu hài nhi thích ăn này đó. Bánh mì phòng làm một ít thích hợp thời gian dài gửi, có thể đương ăn kết quả tặng bánh mì, bánh bông lan, thoạt nhìn mới lạ lại không tục khí. Điền Ninh mang theo không ít về quê, cấp lao nhân hải tử nếm thử mới mẻ. Ngươi này bụng sao còn không hiện? Cha xét quê nữ vẫn là nhi A. Lý Vượng Anh hỏi trực tiếp. Hạ Đông Thăng đoạt ở Điền Ninh phía trước trả lời, Bê Siêu thấy không do nam nữ, ta bà ngoại vừa rồi cũng nói nhìn không ra tới, quá một đoạn là được. Đúng đúng, Điền Ninh vẫn là quá gầy, hai người các ngươi ở trong thành công tắc còn hào đi, ăn tiết trở về mấy ngày, chậm chễ sự không. Có mấy ngày kỳ nghỉ, đợi cho sơ tứ liền trở về. Nha, kia ở nhà không mấy ngày a Lý Phượng Anh cùng con rể nói chuyện hơi hiện nhiệt tình. Điền Linh chính mình đứng lên bưng lên tới ấm trà đảo một ly nước ấm. Lý Phượng Anh hậu chi hậu rác phải cho hạ đông thăng châm trà. Thấy Điền Ninh lo chính mình ôm cái ly ngồi xuống ấm tay. Đáy mắt hiện lên một mặt khói mù. Hai bên cũng là giới liêu. Nói điểm hạ đông thăng cùng Điền Ninh công tác. Trong nhà thu hoạch, thời tiết nhưng nói nội dung liền không nhiều lắm, không bằng ở tôn da náo nhiệt. Lý Phượng Anh đề tài vừa chuyển, hai người các ngươi hiện tại là không cho người nhọc lòng, hiện tại liền vội vàng cấp vệ tinh thu xếp đối tượng, từ hắn trở về đều thấy hai, chính là không nói định không chứng ngôi, thật gọi người vội muốn chết. Điên Ninh phụt cười, hai chúng ta cũng không làm người nhọc lòng, tự nói liền thành A. Hạ Đông Thăng cũng cười, vệ tinh tham gia quân ngũ trở về, không biết bao nhiêu người nguyện ý hắn cũng không cần quá sốt ruột đi. Hai người kẻ sướng người hoa, cũng chưa cấp lý phượng anh chen vào nói cơ hội. Thiên điển vệ tinh cảm thấy ngượng ngùng, lầm bầm nói, ta còn không nóng nảy kết hôn à, liền ta mẹ sốt ruột, muốn ta nói lại quá 2 năm kết hôn cũng không chậm. Đệ 241 trang Ai? Lại quá 2 năm cùng ngươi giống nhau đại khuê nữ đều kết hôn có hài tử, so ngươi tiểu nhân chê ngươi đại, ngươi có phải hay không không nghị cưới vợ ngươi? Lý Phượng Anh sốt ruột không được, tức giận nói, hiện tại khuê nữ so trước kia yêu cầu cao nhiều, lễ hỏi đều so trước kia cao, còn yêu cầu trong nhà xây nhà, ta xem ta vệ tinh không cần này đó cũng chung, nhưng người ta không thuần theo, thật là bức tử người. Điên Linh lòng bàn tay ấm áp sửa ấm mù bàn tay, đối lời này không chút để ý nói, lễ hỏi cao của hồi môn cũng nhiều, nhà ta phòng ở không phải đã sớm nói muốn che lại, vội không đổi vãn sang năm cái lên là có thể cấp vệ tinh cưới vợ bái người nói đơn giản nếu là một lần nữa xây nhà người nọ ra tân tức phụ còn không muốn cả gia đình người ở tại một khối đâu bọn họ ba cần thiết phải phân ra nếu là cấp vệ tinh cái nhà mới kêu láo đại láo nhị cũng muốn phòng ở ta thượng chỗ nào lộng nhiều như vậy tiền đi Lý Phượng Anh toàn bộ đem nhà mình phiền nào nói nàng cũng không tin nói như vậy minh bạch Điền Ninh còn sẽ thờ ơ điên vệ tinh trên mặt nóng rác Ngừng đầu nói, mẹ, ta nói hiện tại không kết hôn, nếu là xây nhà có ta tiền trợ cấp xây nhà, không cần các ngươi ra tiền, ta dọn đến khắc tòa nhà trụ cũng thành, đại ca nhị ca còn ở nơi này. Điên vượng phát cũng cảm thấy không ổn, nay liền kém trực tiếp cùng khuê nữ con rể rối tay đòi tiền, trên mặt hắn như thế nào quả được. Hạ Đông Thăng nhìn xem Điền Ninh thần sắc, cười nói, lập tức khởi ba tòa tòa nhà quá khó khăn, vệ tinh có chí khí, nếu có thể tránh tiền. Liền dễ dàng, xem hắn tính thế nào, ta xem ba mẹ không cần cứ thế cấp. Điên ninh đỡ phải nhiều lời, tán thành, ta cũng cảm thấy. Điên bượng phát trên mặt không ánh sáng, cường ngạnh thay đổi đề tài, chính là, đi nấu cơm đi, lập tức nên ăn cơm. Hạ đông thăng vội và ngăn cản, bà ngoại thúc dục chúng ta lại đây nhìn xem ba mẹ, bên kia đã ở nấu cơm, nếu không ba mẹ cùng nhau qua đi ăn một bữa cơm đi, đại ra một khối náo nhiệt. không không không? Chúng ta ở nhà ăn là được. Đến thông gia ăn cơm tính bộ dáng gì. Hùng chi điền ra người quá nhiều. kia hai nhà tử cũng chưa trở về đâu. Này còn có cháu trai cháu gái. Điền Linh nhìn xem biểu. Chúng ta đây đi về trước đi. Hậu thiên thăm người thân lại đến. Hành. Hai người thực đi mau Binh Binh cùng khang khang ăn xong rồi bánh mì còn muốn tới lấy. Lưu Kim Ngọc Đại Nữ Nhi Phương Phương cũng đi theo. Lý Phượng Anh banh mặt một người cấp một cái. Ăn xong cũng đừng ăn. Dư lại phóng. Ba hải tử được như ý nguyện, lại đi chơi. Lý Phượng Anh ngồi ở nhà chính trên mặt có thể rất băng tra ngươi nhìn xem Điền Ninh là gì bộ dáng, ta thật là. Nói đến một nửa, Lý Phượng Anh quay đầu hỏi, vệ tinh, ngươi này công tắc nàng nói qua gì không có, nếu có thể ở tỉnh thành tìm, tổng so ở nhà cường đi, ngươi chính là từ bộ đội trở về. Điền vệ tinh nhìn như vậy Lý Phượng Anh, cảm thấy thập phần xa lạ Nhớ tới tỷ tỷ tỷ phu sắc thật nói qua công tác phương diện có thể hỗ trợ, nhưng điền vệ tinh vẫn là lắc đầu, rút một cái, tất cả đều đến rút, ca ca tẩu tử đại tỷ đại tỷ phu, này cả gia đình lại không phải đói không có cơm ăn. Hắn không nghĩ làm điền ninh khó xử, hoặc là nói không nghĩ giả bộ hồ đồ làm tỷ tỷ thất vọng buồn lòng. Ta không nghĩ ở tỉnh thành công tác, không làm đông thăng ca hỗ trợ. Gì? Lý Phượng Anh biết này tỷ đệ hai quan hệ hảo. Điền linh không giúp người khác, tổng không thể không giúp Điền vệ tinh. Điền vệ tinh lại lặp lại một lần. Vì sao? Tỉnh thành tiền lương cao, so ở nông thôn nhưng khá hơn nhiều. Không vì gì, ta không thích người sống. Điền vệ tinh cắn chết không muốn đi tỉnh thành, Lý Phượng Anh khí cái ngưỡng đảo. Điền vượng phát cũng cảm thấy tiểu nhi từ ngốc, nhưng nhi tử lớn, đứng lên so với hắn đều cao, hắn không có mắng, chầm mặc hút thuốc. Tôn ra nơi trốn đều bố trí thực hảo. Điền Ninh bọn họ trong phòng không có thiêu dưỡng đất, nhưng là có thật dày bông chăn, ở bọn họ trở về phía trước liền lượng đến Thái Dương phía dưới phơi hảo trúc thiên, lại mềm lại ấm áp, cái ở trên người cũng không cảm thấy trọng, hơn nữa có hạ đông thang lớn ổ chăn. Điền Ninh buổi tối ngủ đều cấp nhiệt tỉnh, mơ mơ màng màng đem chân Vươn đi, lạnh lại lùi về tới. Mang theo nhẹ nhẹ lạnh léo chân không cẩn thận đụng phải hạ đông thăng, hắn lập tức tỉnh, ninh ninh thành thật điểm. Điền Ninh ngô một tiếng. Lại ngủ rồi. Ngủ đến sắc trời tờ mờ sáng, Điền Linh tỉnh, nhìn trong nhà một sợi nắng sớm phát ngốc. Tỉnh. Hạ Đông Thăng đôi mắt cũng chưa mở, theo bản năng sờ sờ nàng hơi hơi phồng lên bụng nhỏ. Buổi sáng ăn cái gì? Điền Ninh cười khẽ, ngươi có phải hay không ngủ mơ hồ, đây là ở nhà đâu, bà ngoại giống như rời giường nấu cơm, chúng ta chờ lát nữa cũng khởi đi. Hạ Đông Thăng khắp nơi xoa bóp sờ sờ, mang theo buồn ngủ nói, còn sớm. Bà ngoại sẽ không kêu chúng ta, ngươi ở nhà không phải khởi không tới sao, lúc này tỉnh sớm như vậy. Dường không thói quen. Nay trương giường là tấm văn gỗ, tuy rằng phô một cái chăn, vẫn là có điểm lạnh bình thường không cảm thấy, nhưng mang thai lúc sau đối này đó thực mẫn cảm. Buổi tối lại nhiều phô một tầng. Hai người nét mực trong chốc lát mới rời dường, quả nhiên, tôn lão thái hỏi Điển Linh như thế nào không ngủ nhiều trong chốc lát. Trong thôn sáng sớm rất an tĩnh. Ngẫu nhiên nghe thấy nhà ai cậu tử gâu gâu kêu, Điền Ninh vốn định đi ra ngoài đi bộ đi bộ, đi đến ngoài cửa gió lạnh một tuổi, thực thành thật xoay người trở về. Hạ Đông Thăng nhẫn cười, đổ nước cấm làm nàng rửa mặt. Tôn Láo Thái ở một bên nhìn gật đầu nói, nên hình dáng này nhi, ta hiện tại có điểm tin tưởng ngươi có thể chiếu cố hảo nàng mẹ con hai. Hạ Đông Thăng đắc ý nhúng mày. Điền Ninh vừa rồi còn tưởng rằng Láo Thái Thái chỉ là ngoài miệng khách khí. Thấy như vậy một màn sẽ đau lòng cháu ngoại, hiện tại yên tâm thoải mái hưởng thụ hắn chiếu cố. Tuy nói là dính nhà mình nhãi con quang. Ở tôn gia nhật tử vẫn là thực thoải mái, mỗi ngày đồ ăn đều có tân đa dạng. Trong nhà loại về điểm này cải thiệ cơ bản đều vào điển ninh khẩu. Mợ Trương Mận vẫn luôn nhớ kỹ điển Linh đã cứu tôn tiểu cương tình cảm. Nửa điểm đều không so đo bà bà đối điển Linh tốt quá mức. Qua đêm giao thừa cùng đại niên mùng 1, đầu năm nhị về nhà mẹ đẻ. Đi điển ra mang lễ là hạ đông thăng cưới xe ba bánh tái quá khứ, có hai dương năm nay nhất lưu hành kiện lựa bảo, cấp tiểu hài tử ăn tiểu bánh kem, tỉnh thành điểm tâm trái cây, trái cây đồ hộp tự không cần phải nói, tràn đầy đăng đăng đều tá đến trong viện. Đệ 242 Trang Tân hôn đầu một năm, nhà mẹ đẻ khác thân thích cũng phải đi bái phỏng nhưng đưa cho nhân ra lễ đều là thiếu, đầu to vẫn là nhà mình, đối diện vu đại nương nhìn nhiều như vậy đồ vật nhịn không được đẩy đồng dạng tới nhà mẹ để thăm người thân Điền Sảo chân tới cùng Điền Ninh nói chuyện. Cùng nhân ra nhiều lời nói lại không gì chỗ hỏng. Hai người ôn chuyện cũng chính là tùy tiện nói vài câu, Điền Sảo chân sinh một nhi một nữ, tuy không tính giàu có, nhưng thực viên mãn, Điền Ninh cũng đã hoài thai, ngày xưa là đơn thuần thiếu nữ, hiện giờ đứng chung một chỗ nói đều là dục nhi kinh. Nói chuyện phiếm chi gian, Điền Ninh cho Sảo chân hài tử tiền mừng tuổi, một người một khối. Điền xảo chân chối từ hồi lâu vẫn là làm hài tử nhận lấy, sang năm nhân ra sinh hài tử trả lại trở về chính là. Điền ra, Lương Tiểu Song cùng Lưu Kim Ngọc đều cố tình chậm lại về nhà mẹ để thời gian, vạn nhất chờ bọn họ trở về, cô em chồng đi rồi, kia hài tử đã có thể lấy không tiền mừng tuổi. Lương Tiểu Song có ba cái hài tử, một người được hai khối tiền mừng tuổi, Lưu Kim Ngọc chỉ một cái khuê nữ phương phương, cầm hai khối, cũng không dám có câu ván hận. Tới rồi nhà mẹ đẻ, Vương Hắc Níu hỏi, Điền Ninh này đều quá độ, đến cho ngươi mẹ không ít tiền đi. Lưu Kim Ngọc không xác định nói, giống như không có, ta xem im bà bà còn mỗi ngày khí cùng gì dường như, nhưng là mang về tới đồ vật cũng thật không ít. kia mang về tới lại nhiều, cũng không gặp ngươi cho ta lấy về tới điểm. Ta cũng không dám. Vài thứ kia đều không tiện nghi, Lý Phượng Anh mới không bỏ được làm con dâu mang đi. Vương Hắc Níu chắc chắn mà nói, quê nữ có thể cùng nương không thân. An Tết đều cấp nhiều như vậy đồ vật, kia cũng không phải ít tiền. Người bà bà trong tay đầu khẳng định có tiền, chính là không nghĩ cho các người biết. Lưu Kim Ngọc cũng cảm thấy mẹ ruột nói có lý, lương tiểu xong về nhà mẹ đẻ cũng là đại đồng tiểu dị, đều cảm thấy Lý Phượng Anh trong tay có tiền, làm hai nhà tử hoa ở một khối tế trụ, chính là không nghĩ cấp kết hôn nhi tử xây nhà thôi. Mấy năm liên tục sơ thứ hai thăm người thân điền ái hồng cũng hâm mộ không thôi. Thời trẻ nàng gà đến hảo, về nhà mẹ để phá lệ phong cảnh. Hiện giờ Điền Ninh so nàng cường đến nhiều, quang lấy về tới quả tặng trong ngày lễ đều không thể so. Mẹ, Điền Ninh đến cho ngươi không ít tiền đi. Lý Vượng Anh câu mày nói, không có, nàng sao sẽ cho ta tiền. Điền ái hồng bữu môi, ta không tin. Điền Ninh chậm một bước chuyển động đến phòng bếp tới, nghe được một chút giọng nói, lại coi như không nghe được, cười tủm tỉm mà nói, mẹ, đồ ăn đừng làm hàm. Đông thăng không thích ăn. Nếu là nàng đế yêu cầu không nhất định có thể như nguyện, nhưng làm hạ đông thăng bối nổi, nhất định có thể hành. Đã biết. Điền Ninh yên tâm, xoay người phải đi. Điền Ái Hồng giữ chặt nàng, tiểu mội, ta ở chỗ này trò chuyện bái. Đại tỷ, ta dạ dày không thoải mái, các ngươi chính nấu cơm đâu, ta còn là đừng thêm phiền. Quà tặng trong ngày lễ đổi bữa cơm, Điền Gia tuyệt đối không mệt. Điền Gia muốn chiêu đái hai vị con rể. Còn có tham gia quân ngũ trở về tiểu nhi tử tiếp khách, này bữa cơm đồ ăn đương nhiên sẽ không kém, gà vịt thịt cá đều có, Điền Ninh mua toàn bộ thiêu gà cùng mang về tới một cân thịt bò cũng cắt một nửa bưng lên bàn, trái cây đồ hộp cùng củ mai nấu canh đương đồ ngọt, trên bàn bãi đầy đồ ăn phẩm, đại gia cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Điền Ái Hồng Trượng Phu kêu Lý Kiến Quốc, ở huyện kế bên ở nông thôn đương cái tiểu khoa viên. Năm đó hai người có thể kết hôn là bởi vì Điền Lao Thái nhận thức Lý Kiến Quốc nãi mãi, cũng lại gần bà mối ba tức không lạn miệng lươi, đem hai người tác hợp thành công. Nhưng Lý Kiến Quốc chướng mắt Điền ra, từ trước bồi Điền Ái Hồng về nhà mẹ đẻ một năm cũng liền một hai lần, tới ngồi ngồi liền đi. Lần này là hắn chủ động tới, nhìn một bàn thái sắc nhịn xuống nước miếng, nhưng hắn hai nhi một nữ đã nhịn không được động đua, nhà bọn họ điều kiện so người trong thôn tưởng, nhưng cũng không có ăn tốt như vậy quá. Lý Kiến Quốc quan không lớn, nhưng là giọng quan thực đủ, lời nói chi gian đều là nông thôn xây dựng phát triển, hủy đi một lọ hồng kỳ cử, yêu thích không buông tay. Tới, ta anh em cột chèo lại là một ly. Hạ Đông Thăng Đạm cười nói, tỷ phu, ta hôm nay đau đầu, uống nhiều quá không thoải mái, ta uống ít điểm. Lý Kiến Quốc không vui, như vậy sao được, tới, uống. Cha vợ cùng nhi tử cùng hai cái con rể nâng chén, Lý Kiến Quốc uống một hơi cạn sạch. Điền Vượng Phát cùng Hạ Đông Thăng đều lược nhấp một ngụm, bông. Lý Kiến Quốc lao đại không hài lòng. "Huynh đệ, không phải ta cùng ngươi thổi, ta nếu là sinh ở hảo thời điểm, hiện tại cũng có thể thi đậu đại học đi tỉnh thành đi làm, các ngươi hiện tại hảo a, về sau ca còn phải dựa ngươi đâu." Hạ Đông Thăng khiêm tốn, "Đại ca nói đùa, ta cũng là ở tỉnh thành hôn khẩu cơm ăn." Lý Kiến Quốc hắc hắc "Ngươi là người trẻ tuổi, kỳ thật xã hội này thượng có tâm nhãn người nhiều đến là" Về sau đến nhiều người giúp ngươi nhìn chầm chầm điểm A, đều khai thượng xe hơi nhỏ, nên nhọc lòng nhọc lòng, không nên nhọc lòng ca tới giúp ngươi. Hạ Đông Thăng chỉ cười không nói. Điền vệ tinh vừa thấy thế không đúng, lôi kéo ly kiến quốc uống rượu. Điền ái hồng tắt chờ mong nhìn về phía Điền Ninh, Điền Ninh rũ mắt dùng nữa một mâm rau trộn cải trắng ti bị nàng ăn có tư có vị, chính là vô tâm tình nghe người khác nói chuyện. Ninh nhi, này lại ca ngươi không phải người ngoài A. Điên ninh bừng tỉnh ngừng đầu, A tỷ đại ca không phải ở đơn vị hảo hảo. Đông thăng chỗ đó sự ta không hiểu, ta cảm thấy vẫn là rời nhà gần điểm hảo, bằng không ngươi một người chiếu cố ba hải tử nhưng quá mệt mỏi. Điền ái hồng lại tức lại hối hận, nàng nếu là sớm biết rằng cái này tiểu mội có tiền đồ, sớm nên cùng nàng đánh hảo quan hệ, nhân ra hiện tại nói tích thủy bất lẩu, bọn họ hai vợ chồng lại cao ngạo quán. Nếu là mặt dày mày dạng cầu xin khẳng định xa không dưới mặt mũi đành phải hầm hực nói sang chuyện khác. Lý Kiến Quốc thảo cái mất mặt, bắt lấy bình rượu tử uống cái không ngừng. Điên vệ tinh nhìn chung quanh bầu không khí, miễn cưỡng nhắc tới gương mặt tươi cười ứng phó Lý Kiến Quốc chúc rượu, nói một ít bộ đội sự hấp dẫn đại gia lực chú ý. Đệ 243 trang Điên ninh thực mau ăn được cơm đứng lên hoạt động, bắt điểm hạt dưa chẩm dại khái chơi. Cơm chưa ăn qua. Đối diện vu thục chi trong nhà mang lên bài quán, Lý Kiến Quốc mê chơi bài, nhìn thấy lúc sau liền tìm cái lý do lôi kéo hạ đông thăng đi, điền ái hồng sợ Lý Kiến Quốc thua tiền cũng đi theo qua đi. Điền vượng phát cũng thích xem náo nhiệt, đi đối diện xem người đánh bài, điền vệ tinh lanh cháu ngoại trai cháu ngoại gái chơi. Điền Linh vốn dĩ cũng đi theo đối diện, nhưng đánh bài người hút thuốc không ngừng, vội vàng quay lại tới, hạ đông thăng còn phải ứng phó người quen đi không khai, nằng ngại bên ngoài lạnh léo chuẩn bị đảo ly nước gấm ấm tay, lại thấy Lý Phượng Anh ngồi ở nhà chính rơi lệ, còn không dừng nước nở. Mẹ, ngươi làm gì vậy đâu? Lý Phượng Anh lau một phen nước mắt, hiếu thắng nhìn xem bên ngoài, thấy không người ngoài trở về, hành rất nước mũi thanh êm khẳng khẳng, ngươi quản ta làm gì, không phải không đem ta đường mẹ ngươi. Điên Linh nhướng mẩy cười nói, mẹ, ngươi nói như vậy ta liền sợ hãi. Đại bất hiếu tội danh A. Lý Phượng Anh hốc mắt hồng hồng. Liên bởi vì ta lúc ấy hồ đồ không cho ngươi đi học, ngươi thi đậu đại học liền đối ta cái mũi không phải cái mùi mắt không phải mắt, ta thật là thiếu các ngươi này mấy cái hài tử, trong nhà gì điều kiện ngươi cũng không phải không thấy được, muốn kêu ta làm sao. Nhà này gì cũng không liên lụy quá ngươi, ngươi này ai đều không nghĩ phản ứng, ta xem ngươi là không nghĩ muốn ngươi nương. Gia đình điều kiện cũng không phải người có thể lựa chọn, cha mẹ cũng không thể tuyển. Lý Vương anh chính đắm chìm ở chính mình cảm xúc, không cẩn thận nghe lời này, tiếp tục tố khổ. Ta cùng ngươi ba nhọc lòng vài thập niên, vì đều là gì, muốn cho các ngươi năm cái quá đến hảo hảo là được, ta tính tình không tốt, ngươi liền cùng ta đối nghịch, thế nào cũng phải làm ta cùng ngươi nói mềm lời nói, ngươi cũng không nghĩ, nhà ta nháo thành như vậy không phải làm người ngoài chế rêu sao? Ngươi liền cái chống lưng đều không có, muốn cùng hạ gia kia toàn gia đánh giặc, sao không gọi người khi dễ? Hạ đông thăng kêu mẹ kế đối với ngươi như thế nào? Nàng có thể giúp ngươi làm gì? Ta này đều chuẩn bị tốt làm ngươi đệ đệ sự, đàng ra tay vừa lúc cho ngươi mang hài tử, không chậm chê hai ngươi đi làm kiếm tiền, ngươi liền một câu đều không nghe ta nói, ta là ngươi mẹ rồi à. Lúc ấy ngươi mãi mãi đem ngươi ôm đi giữa ngươi, ta ban ngày làm việc khóc ban đêm ngủ không được còn khóc, ngươi cùng ngươi đệ đệ đều là ta tâm đầu nhục à. Lý Phượng Anh khóc các hơn. Điền linh tinh tinh nghe Trong lòng phá lệ bình tĩnh, cứng đôi cứng bưng ra trưởng cái giá không dùng được, sửa yếu thế, nói này một đống lời nói cũng không sợ gió to lé đầu lưới. Mẹ, ta hiện tại khá tốt, ngươi nhưng đừng miền man suy nghĩ, khóc thành như vậy làm người thấy còn tưởng rằng nhà ta ra gì sự, Vũ Đại Nương đã biết khẳng định đến chê cười ngươi. Lý Phượng Anh nước mắt đều đã quên sát, ngầm đầu nhìn về phía Điền Ninh. Điền Ninh không có nửa phần động dùng, biểu tình nghiền ngấm. Ninh nhi. Mẹ, ngươi nói nhiều như vậy, chính mình tin hay không? Lời nói hơi nước liền cùng Lý Phượng Anh nước mắt giống nhau không đáng giá tiền. Trong nhà thời điểm khó khăn nữ nhi là muốn tính giá trị, một ngụm giới mua bán gà đi ra ngoài liền xong việc, hiện tại điều kiện hảo. Tưởng đàm phán hòa bình hòa hảo trở lại, sao có thể? Điền Linh bùng búng bóng tay, chắc chắn nói, dù sao ta là không tin. Mẹ, tất nhất đừng phạm hồ đồ, người khác sẽ cho rằng ngươi quỷ thượng thân. Điền Lý Phượng Anh đột nhiên đứng lên, tâm hỏa thình thịch ra bên ngoài bạo, nàng đều cấp Điển Ninh bậc thang, khóc thành như vậy, Điền Ninh đều không nói một câu mềm lời nói. Ngươi có phải hay không không cần cái này ra, cùng trong nhà nháo phiên có chỗ tốt gì, cùng ngươi thân cha mẹ còn mang thủ. Điển Ninh chỉ chỉ chính mình đã từng trụ qua xương phòng, hiện giờ đã bị đổi thành chữ vật gian, bên trong phóng đều là lương thực, ván cửa khóa kín mít, sợ lương thực ném. nhà ta không ở nơi này Mẹ, ngươi đã quên, ta đã kết hôn, dùng ngươi nói nói kêu gã đi ra ngoài, không phải điền ra người, ta xem ngài hôm nay là thật sự phạm hồ đồ. Ngươi ngươi ngươi, ngươi cái này bất hiếu nữ. Điền ninh đúng bay, thực vô tội tỏ vẻ, ta nơi nào không hiếu thuận. Ngươi nhìn xem hôm nay đại tỷ cho ngươi mang gì, ta mua gì, ngươi nếu là cảm thấy cái này kêu không hiếu thuận, về sau đại tỷ lấy gì ta lấy gì, so nàng tới, trước kia ngài thích nhất nàng. Dù sao ta mặt trên có ca có tỷ, bọn họ hiếu thuận ngài nhiều ít ta liền như thế nào hiếu thuận ngươi cùng ta ba, ca ca tỷ tỷ là ta tấm gương. Lời này không tật xấu, nhưng Lý Phượng Anh vẫn là giận sôi máu, ngươi ca ngươi tỷ có thể cùng ngươi giống nhau sao? Bọn họ đều là dân quê, như thế nào so được với Điển Linh cùng Hạ Đông thăng cơm ngon rượu say? Khai thượng tiểu ô tô người như vậy vắt chảy ra nước. Như thế nào không giống nhau, đều là ngài nhi nữ nha. Lý Phượng Anh còn tưởng nói, ngươi, điên Linh cười nhắc nhở, vệ tinh đã trở lại Nga, mẹ, ta nhớ do vệ tinh này 5 năm đều cấp trong nhà gửi tiền đi, trong tay hắn còn có suất ngũ tiền trợ cấp, mẹ, ngươi nếu là thiếu tiền, ta hỏi một chút vệ tinh, hai chúng ta cùng nhau cho ngươi thêm điểm. Điên ra tuyệt đối không thiếu tiền, chỉ là thật sự cấp 3 cái nhi tử xây nhà sẽ thương gân động cốt đào rất hơn phân nửa vốn ban đầu, Lý Phượng Anh như thế nào bỏ được? Thu hồ Lý Phượng Anh không chỉ có tưởng xây nhà, còn tưởng thực hiện điền ra cộng đồng giàu có, nàng Điền Ninh một cái gầy yếu nữ tử nào có như vậy thô đuổi. Lý Phượng Anh trứng mắt, ngươi đừng cùng vệ tinh nói bữa. Điền vệ tinh tiền là muốn lưu trữ kết hôn dùng. Điền Ninh trong lòng hư một tiếng, ôn nu nhắc nhở, ngài thu 200 đồng tiền lễ hỏi còn tồn đâu, ta cũng không tính toán cùng ngài phải về tới, lúc ấy ngài nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Mẹ ngươi nếu là cảm thấy không trúng, ta đây cũng không có biện pháp. Vừa dứt lời, điền vệ tinh đã muốn chạy tới nhà chính trước cửa, thấy Lý Phượng Anh biểu tình không quá đúng, hầu nghi hỏi, mẹ, ngươi cùng tỉ của ta nói cái gì đâu? Lý Phượng Anh há mồm muốn giải thích, điền ninh so nàng còn nhanh, cười tủm tìm nói, ta hỏi ta mẹ sinh hài tử sự, ta mẹ nói sinh ngươi thời điểm đặc biệt không dễ dàng, đều khóc, vệ tinh ngươi mau cấp ta mẹ đảo lì trà. Mẹ, Ngươi đây là lộng gì lạc? Điền vệ tinh cuống quýt bưng trà đổ nước, Lý Phượng Anh khóc một thời gian còn nói nhiều như vậy, thật sự khắt nước, phụ cái ly uống xong thủy, đi ra ngoài chơi người đều đã trở lại. Sắc trời không còn sớm, Điền ái hồng toàn ra muốn sớm một chút về nhà. Điền ninh cùng Hạ Đông Thăng cũng cùng nhau lưu lại, tới khi tràn đầy đang đăng xe con tử, Điền ninh ngồi ở xe giúp đỡ, Hạ Đông Thăng chậm gì gì cưới. Trên đường lui tới đều là về nhà mẹ để thăm người thân người. Hạ Đông Thăng có tâm hỏi một câu, không làm gì được đoạn có người chào hỏi, đành phải về đến nhà mới hỏi. Đệ 244 trang Lý Phượng Anh xưng Mỹ trên là cá nhân đều có thể nhìn ra tới, nhưng Điền Vượng Phát không hỏi, Điền Ái Hồng hỏi, được đến chính là Điền Vệ Tinh giải thích. Bất quá Hạ Đông Thăng trong lòng biết. Điền Ninh cùng Lý Phượng Anh hẳn là sẽ không như vậy thành thật với nhau nói lên sinh hải tử thế cho nên rơi lệ. Về đến nhà cùng Lao Thái Thái chào hỏi qua, hai người trở về phòng nghỉ ngơi. Ninh Ninh, không có việc gì đi. Điền Ninh lắc đầu, không có việc gì A chính là cùng ta mẹ sẽ rách mặt. Hạ Đông Thăng nghe được nửa câu đầu thở vào nhẹ nhõm nửa câu sau thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc, kinh ngạc xem qua đi, à, cũng không có gì. Nàng cùng ta chơi khổ nhục kế tới. Điên Ninh chưa bao giờ nghĩ tới tha thứ Lý Phượng Anh. Nói tha thứ cũng không đúng. Từ Lý Phượng Anh một hai phải nàng gả cho vu Thanh Sơn. Cầm 200 khối lễ hỏi thời điểm. Nàng cũng đã xác định sẽ không cùng Lý Phượng Anh phát triển bất luận cái gì mẹ con tình nghĩa. Có lẽ sẽ không cùng điển giai đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng mẫu tử nữ hiếu trường hợp tuyệt không khả năng. Điên Ninh không hận Lý Phượng Anh là bởi vì lãng phí thời gian. Vẫn là câu nói kia. Lý Phượng Anh hiện tại cầu hòa là xem tiền, là bởi vì Điền Ninh trong tay có tiền, ngày nào đó đổi thành không có tiền nhật tử, Lý Phượng Anh làm theo có thể vì ích lợi đem Điền Linh bán. Nếu không có trải qua quá, Điền Ninh sẽ không đem người hướng chỗ hỏng, cố tình nàng trước thể hội quá, cho nên đặc biệt mang thủ. Điền Ninh sẽ không khuynh này sở hữu đi hồi báo Điền ra, sinh dưỡng tri ân nói 200 khối lễ hỏi bán đức cũng không quá khả năng, nhưng có Điền ra mặt khác con cái đối chiếu. Có điền ái hồng kiểu mâu ở, điền ninh học huynh tỷ tới, không thẹn với lương tâm. Muốn cảm tình cùng hiếu tâm, lại là không có. Hạ Đông Thăng nghe xong nàng miêu tả cho mày, nàng trước kia cũng là làm như vậy. Sử tâm nhãn đối phó chính mình quê nữ. Điền ninh không tỏ ý kiến núm ai, cho nên ngươi phải nhớ kỹ, ta mang thủ. Hạ Đông Thăng bất đắc dĩ thở dài, ta nhớ kỹ. Ngươi cái này biểu tình có ý tứ gì sao? Ta không biết nên như thế nào cùng lãnh đạo tỏ lòng trung thành. Điên Linh nhắc chân phóng tới hắn trên đùi, vậy ngươi cho ta xoa bóp chân bái, cảm ơn lão công. Tặng kèm môi thơm một quả, bẹp. Hạ Đông Thăng đặc biệt nguyện ý cho nàng phục vụ. Đúng rồi, ngày mai đi bà chỗ đó. Vốn dĩ hẳn là trừ tịch hoặc là đầu năm một quá khứ, nhưng là Hạ Đông Thăng nói sơ tam qua đi một chuyến là được, không lưu cơm, buông năm lễ liền đi. Hành! Đầu năm tam đi thời điểm thực xảo, Phạm Thu Nguyệt cô cô cũng ở, tóc trắng xóa liên can gầy lao thái, ở hạ gia ngồi tự tin mười phần, hạ tuyết doanh chính thực không kiên nhẫn mà ứng phó, Phạm Lao Thái nhìn đến hai người mang đến năm lễ đôi mắt đều thẳng. Đây là nhà ngươi cái kia đại nhi tử cùng con dâu. Phạm Thu Nguyệt gật gật đầu. Phạm Lao Thái tấm tắc bảo lạ, thoạt nhìn không tồi A ha. Hai người cùng Lao Thái chào hỏi, hỏi hạ Minh Huy nơi đi. Phạm Thu Nguyệt túng nói Người ba không ở nhà. Hạ Minh Huy từ trước đến nay không thích này lao thái thái, mượn cớ không ở nhà, nhưng không nghĩ tới Hạ Đông Thăng cùng Điền Ninh sẽ qua tới, còn tưởng rằng bọn họ sẽ sơ tứ song nhật tử lại đây. Hạ Đông Thăng đem quà tặng trong ngày lễ bông, nếu trong nhà có khách nhân, chúng ta đây liền đi về trước đi, thím ngươi cùng ta ba nói một tiếng. Phạm Lao Thái tưởng giữ chặt Điền Ninh không cho đi, Điền Linh vọt đến Hạ Đông Thăng phía sau, một bộ thẹn thùng tiểu tức phụ bộ ráng. Đi rồi làm gì? Chúng ta đều là đứng đắn thân thích ngồi xuống trò chuyện bái, cùng nhau ăn cơm A. Hạ Đông Thăng mỉm cười, vẫn là không được, chúng ta còn phải đi bái phỏng mặt khác hai nhà. Phạm Thu Nguyệt hòa khí nói, kìa nếu không các ngươi hãy đi trước, hôm nay thật sự là Đông Thăng ninh ninh hai ngươi đừng để ý A. Nếu không phải có này lao thái, làm hai người lưu lại là thật tốt sự, nhưng Phạm Thu Nguyệt thật không dám làm cô cô cùng Hạ Đông Thăng nhiều lời lời nói. Húng chi cô cô vẫn là cái uống xong rượu liền ái nói lung tung tính tình, đành phải phóng hai người rời đi. Hạ Đông Thăng cùng Điển Ninh đi ra ngoài. Hạ Thuyết doanh theo đi lên, đôi mắt đảo qua Điển Ninh cũng không nhìn thấy dường như, ca, ngươi đi đâu nhi? Còn có ngươi tẩu tử ở chỗ này? Ta thấy được ca. Chính là cô ý không kêu người. Hạ Đông Thăng liệm mắt túc mục nói, ta đi cấp ra ra cùng mụ mụ tảo mộ, hôm nay sơ tam, hẳn là đi xem bọn họ. Hạ Tuyên Doanh vừa nghe liền có vài phần không kiên nhẫn, đã chết như vậy nhiều năm người còn đi nhìn có cái gì ý nghĩa. Nàng do dự suy nghĩ cùng Hạ Đông Thăng đòi chút tiền, còn không há mồm, liền thấy Hạ Đông Thăng không nói một lời mang theo Điền Linh đi rồi. "Ca." Hạ Đông Thăng cũng không quay đầu lại, nắm chặt Điền Linh tay hơi hơi dùng sức, thực mau lấy lại tinh thần, thần sắc bình tĩnh đi ra ngoài. Hắn tử trước đến nay sẽ không ở Điền Linh trước mặt che giấu cảm xúc. "Được rồi." Đừng cùng nàng so đo, ngược lại làm chính mình sinh khí. Hạ Đông Thăng minh bạch nàng ý tứ, xuống lầu lái xe rời đi. Xe vừa đi, có nhận thức Hạ Đông Thăng đến Hạ ra tới hỏi, Doanh Doanh, vừa rồi ngươi ca mở ra tiểu ô tô lại đây à, hắn hiện tại đang làm gì nha, như vậy có tiền. Hạ Thuyết Doanh cũng không biết Hạ Đông Thăng khai xe tới, thăm dò ra bên ngoài nhìn lại, nhưng xe đã sớm đi xa. Ngươi sao không còn sớm nói cho ta. Ngươi cũng bất đắc dĩ, ta chỗ nào biết ngươi không biết ta, kia không phải ngươi thân ca sao. Hạ Thuyết Doanh cắn cắn môi nhưng này thân ca mắt thấy liền không phải chính mình, ngấm lại muốn đuổi theo xem người sắp mặt, lại một ngông ngồi trở lại ghế trên. Hạ Minh Huy ở bên ngoài lắc lư nửa ngày trở về, chỉ thấy được quà tặng trong ngày lễ cùng trong truyền thuyết tiểu ô tô, do dự nửa ngày đuổi tới tôn ra tới, sắc thật nhìn đến một chiếc tiểu ô tô, nhưng hắn còn tính có điểm kiến thức. Biết là xe taxi. Tôn Láo Thái đem hắn hảo một đốn tổn hại, như thế nào lúc này lại đây? Có phải hay không nhìn đến đông thang xe? Hạ Minh Huy vỏ đầu ai tổn hại, cũng không mặt mũi ở tôn ra lưu cơm liền đi rồi. Hạ đông thăng thần sắc bất biến, bà ngoại, ngươi cùng hắn trí cái gì khí? Hừ, ta cùng hắn xảo một trận càng tinh thần. Điên Ninh Phụt vui vẻ, nỗ lực không làm chính mình cười quá rõ ràng. Đầu năm bốn. Điền ninh cùng Hạ Đông Thăng chuẩn bị đường về. Tôn lão thái quá rất luyến tiếc, chuẩn bị rất nhiều trong nhà đồ vật cấp 2 người mang theo. Sao tốt đậu phộng, phơi khoai lang đỏ khô, biết hai người không có thời gian làm mãn thầu đều là mua mãn thầu ăn thời điểm, trực tiếp đem trong nhà chuẩn bị ăn Tết ăn mãn thầu trang nửa túi, nếu không phải điển ninh ngăn đón, trong xe cũng có thể cấp tắc tràn đầy đàng đăng. Đi phía trước, phải cho điển ra nói một tiếng đi. Vừa lúc lái xe có thể vòng qua đi cùng lao thái thái bọn họ từ biệt lúc sau, đi ngang qua điển ra cửa khi, Điền vượng phát cùng điển vệ tinh đang ở cổng lớn đứng nói chuyện thiếm. 3. Vệ tinh, chúng ta đi trở về. Điền vượng phát ngây ra một lúc, gật gật đầu. Hai bên cũng không nhiều lời, Điền ninh làm hạ đông thăng khởi động xe rời đi, năm sau không có hạ tuyết, trên đường thực săn bằng không bao lâu xe liền khai ra thật xa, chuyển cái con liền biến mất ở trước mắt. Lý Phượng Anh ở trong sân đóng đế giày, chậm một bước ra tới, hỏi, với ai nói chuyện đâu? Điên vệ tinh tùy tiện nói, tỷ của ta, bọn họ đi trở về. Liền đi rồi. Ấn. Lý Vượng Anh nắm chặt đế giày giày vải, thần sắc không rõ. Điên vệ tinh trong lòng biết nàng không cao hứng, vì thế nói sang chuyện khác nói lên năm sau an bài. Nông thôn vẫn như cũ là yên lặng, lái xe thượng đại đường cái, càng lúc càng vững vàng. Điền ninh tuyển cái thoải mái điểm dáng ngồi, hiếp mắt ngủ trong chốc lát Buổi chiều tới rồi ra, hai người hợp lực đem mang về tới đồ vật dọn lên lầu, bầu trời bắt đầu phiêu bông tuyết. Điền ninh đứng ở phía trước cửa sổ nhìn trong chốc lát thở dài một tiếng nằm liệt trên sofa, vẫn là trong nhà thoải mái. Ở nhà tôn gia lão thái thái hỏi han ân cần thực quan tâm, nhưng rốt cuộc không phải chính mình địa bàn. Điền ninh không phải không câu thúc, về nhà liền nguyện ý nằm chỗ nào nằm chỗ nào. Trên sofa có nàng thích ô gối, dối tay bắt được nhìn một nửa thư là có thể xem. Hạ đông thăng cùng nàng giống nhau nằm, nghe xong lời này cười khẽ, vừa lúc hạ tuyết trước đã trở lại, bằng không trên đường không dễ đi còn phải trì hoán mấy ngày, kia phòng trừng muốn đem ngươi ngẹn hư. Điên Linh nhíu nhíu cái mũi, là nhà ngươi hài tử ảnh hưởng. Là là là, nên đánh. Nhưng sờ sờ bụng nhỏ, nhân ra chính ngủ hăng hái, ở trong bụng thực sống yên ổn ơ Tứ trận này tuyết rất lớn hai ngày sau mới trong liền chúc tiết khách nhân đều cản trở Điền Ninh cùng hạ Đông Thăng cũng có tỉnh thành quan hệ yêu cầu gắn bó Tuyết sau bận việc xong hạ đông Thăng liền bắt đầu đi làm Điền Ninh ở nhà cá mặn nằm một vòng cũng chính thức khai giảng nàng ở trong trường học đã là thai phụ trang điểm bọn học sinh đều bất lo sẽ không cố ý cùng nàng đối nghịch đồng sự cũng ngẫu nhiên chiếu cố thời gian miên phục thay háo lông Điền Ninh bụng đã có rõ ràng độ cùng Làm cái gì đều chậm gì gì, trong bụng ngại con thực bất lo, nhao số lần không nhiều lắm. Trong ban nói ngọt tiểu cô nương lặng lẽ khen, lao sư, ngươi thật là đẹp mắt. Lớn lên xinh đẹp, quần áo cơ hồ không trùng lặp, còn có thể cho bọn hắn giảng một ít khóa ngoại thời thượng sự vật. Cùng mặt khác lao sư không quá giống nhau, liên quan tiếng Anh môn học này cũng không phải thực chọc người chẳng ghét. Điên Linh bật cười, đối tiểu cô nương nói, ngươi cũng rất đẹp. Mười mấy tuổi tiểu cô nương thật là tiểu hoa cái vổ giống nhau. Tiểu cô nương thẹn thùng chạy. Học sinh ngầm sẽ tương đối ai lão sư tương đối hảo. Bốn ban học sinh liền phá lệ hâm mộ năm ban cùng sáu ban. Bởi vì Dương Ngọc đi học là có tiếng nghiêm khắc, tác nghiệp bố trí rất nhiều. So sánh với dưới, Điền Ninh liền tương đối chọc người thích. Sao sạc lại bị phạt chạm lúc sau, nhỏ giọng nói thầm nói. Nếu là chúng ta đổi cái giáo viên tiếng Anh thì tốt rồi, tốt nhất đổi thành Điền Lao Sư. Vũ tiểu quân nghe xong theo bản năng nói, mới không cần nàng. Vì sao? Không vì gì. Sao sạc cũng chính là thuận miệng nói nói, Vũ tiểu quân không muốn nói hắn cũng không để ở trong lòng, thực mau bị khóa gian trò chơi hấp dẫn, chơi vui vẻ vô cùng. Vũ tiểu quân không yêu chơi kia trò chơi, cùng đồng học đứng ở hành lang chiều dưới lầu xem, dưới lầu vài vị lao sư chính sóng vai đi ra ngoài, trở về thời điểm ôm một sắp khăn trải giường bộ dáng đồ vật hồi văn phòng. Lúc đi còn nhỏ tâm che chở bụng. vu tiểu quân nhấp khẩn miệng, hắn là khai giảng sau mới biết được Điền Linh mang thai, kia lần trước hắn ở hành lang đùa dỡn bị nàng ngăn trở cũng là sợ đụng tới hải tử sao. May mắn, may mắn nàng không có gả cho ba ba, nàng có chính mình hài tử, nhất định sẽ đau thân sinh. Mẹ kế đều không phải thứ tốt. Về nhà lúc sau, ngãi ngãi Kim Mị Phương đã chuẩn bị tốt cơm chiều, tiểu học so sơ chúng tan học sớm một chút tính cùng tiểu Mao đều ở làm bài tập xem caka ca trở về dịu dít nói một ngày phát sinh sự Thức mau vu Thanh Sơn cũng đã trở lại mang theo điểm tiểu bánh mì nhân ra Hải tử đều thích ăn cái này các ngườiơ nếm thử tinhĩnh tinh cùng tiểu mao đều hoan hô tinh tĩnh vui vẻ nói ta phía trước liền gặp người ra ăn qua lạc bọn họ trong tiệm còn có trả sữa đâu vu Thanh Sơn cười cười kia lần sau ta cho người mua nữ nhi rất ít làmũng Đặc biệt lớn lên lúc sau, khó được nàng biểu lộ tâm tư, vu thanh sơn như thế nào đều đến thỏa mắt nàng. Tinh tinh cười. Sau khi ăn xong, ba hải tử đều tự giác mà đi làm bài tập, Kim Mỹ Phương đem tắm rửa quần áo ném tới máy giặt. Đại nhi tử cho nàng tiền lương làm hỗ trợ xem hài tử, kỳ thật thủ công nghiệp không nặng, cháu trai cháu gái cũng hiểu chuyện. Ở tại tỉnh thành gì đều phương tiện, so ở trong thôn thoải mái đến nhiều. Kim Mỹ Phương cảm thấy mỹ mãn. Duy nhất không hài lòng chính là thích cùng vu Thanh Sơn lại nhải, ngươi này còn không tính toán lại tìm một cái. Vũ Thanh Sơn lắt đầu. Kêu chờ hai tử lớn, ngươi liền một người như vậy quá đi xuống. Có cái gì không được. Hai tử lớn, cùng mẹ kế ở chung không tới, vu Thanh Sơn cũng không yên tâm một nữ nhân xa lạ tới trong nhà, ai biết nhân ra đổ cái gì. Kim Mỹ Phương khí không được, nhưng lại nói không nghe hắn, chỉ có thể đi ngủ. Đệ 246 trang. Vũ tiểu quân nghe được mãi mãi động tính, lập tức nghiêm làm bài tập. Viết xong tác nghiệp đi tắm rửa, hai cha con ở buồng vệ sinh cửa chạm mặt. Vũ thanh sơn nhìn vũ tiểu quân như là có tâm sự, còn tưởng rằng hắn ở trường học bị khi dễ. Sao lại thế này? 3. Điền lao sư đều có hài tử. Vũ thanh sơn cho rằng chính mình nghe nhầm rồi, nhưng nhìn xem vũ tiểu quân biểu tình xác định chính mình không nghe lầm. Giờ khóc giở cười xoa xoa hắn đầu, tiểu hài tử ra đường hạt nhọc lòng. Vũ Thanh Sơn xảy bước trở về phòng ngủ, vu Tiểu Quân đứng ở tại chỗ nhìn hắn bóng dáng, khó hiểu lại mê mang. Điên Linh từ trường học lãnh trở về một chương khăn trải giường 1m2 khoan, thuần miên mặt liêu màu sắc và hoa văn đơn giản, là ngày quốc tế phụ nữ 83 phút lợi, giặt sạch lấy tới phô ở phòng cho khách chính thích hợp. Cũng có thể lưu trữ cho người dùng. Nàng cách không điểm điểm Hạ Đông Thăng. Hạ Đông Thăng không hiểu ra sao, vì cái gì. Này khăn trải giường phô hai ta trên giường quá hẹp à. Điên ninh ngừng đầu, cho ngươi một cơ hội đến phòng cho khách ngủ bái. Hạ đông thăng sợ hãi, ninh ninh, chúng ta hảo hảo vì cái gì muốn phân phòng ngủ đâu. Ta chỉ là một cái giả thiết, chờ hai tử sinh hạ tới, hoặc là ngươi cho ta, để lại cho ngươi phòng cho khách dự bị a Hai tử còn không có sinh hạ tới liền không ta vị trí, này không được. Điên ninh vô vỗ bên người sofa, làm hạ đông thăng ngồi lại đây. Nàng ngồi đùi người thượng, cười tủm tỉm nói: "Ta còn muốn cùng ngươi thương lượng đâu, hài tử sinh hạ tới như thế nào mang, ngươi mang không mang theo?" Hạ Đông Thăng càng ngốc: "Ta thân sinh hài tử, vì cái gì không mang theo? Liên biết ta lão công giác ngộ cao, một khi đã như vậy chúng ta nói định rồi, hài tử sinh hạ tới chậm thượng hai ta cùng nhau mang, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng ngủ không tỉnh, bằng không chờ nhà ta hài tử lớn lên khẳng định không quen biết ngươi." "Sẽ không." khẳng định đến nhận thức ta. Điền Ninh vẫn là cảm thấy đến trước tiên nói tốt, hai người thế giới như thế nào đều hảo thương lượng, nhiều cái vật nhỏ chuyện này liền nhiều, còn nữa hải tử là hai người, nàng đến bồi dưỡng hạ đông thăng phương diện này ý thức, cũng may hắn một điểm liền thông. Bất quá, bọn họ hai cái đều nội, cũng không có lao nhân hỗ trợ, hạ đông thăng cùng Điền Ninh đều ở tìm thích hợp bảo mẫu người được chọn, giảm bất không cần thiết lao động, tốt xấu cấp hai người nhiều lưu điểm ngủ thời gian. Vừa vận lại làm người giáo giáo như thế nào mang hải tử Cách không bao lâu Bảo mẫu chuyện này không sai biệt lắm tuyển định Còn có điểm ngoại ý muốn kinh hỉ Nhất định mỗi là công ty tài xế taxi tức phụ nhi Hai vợ chồng sinh bốn hải tử đều đã đi học Trưởng phu ở lợi dân lái taxi xe thu vào không tồi Thê tử không muốn nhằn dối Nhưng trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt Hai người dám sấm dám làm Trưởng phu khai cho thuê Thê tử liền cho người ta làm bảo mẫu hơn nữa có mang hải tử kinh nghiệm, nguyện ý làm người tẩu. Hạ Đông Thăng cùng kia tài xế nhận thức mấy năm nay, tin được ra nhân này phẩm, với lúc làm Điển Ninh cùng người trông thấy mặt, là cái đỉnh lanh lẹ đại tẩu tử. Điển Ninh cấp thủ lao cũng không thấp, trong xưởng đi làm mới 30 tới khối tiền lương, nàng cho người ta khai 80, về sau theo giá thị trường còn có chướng đại tẩu tử lập tức đáp ứng xuống dưới, ước hảo chờ nàng sinh liền tới đây đi làm. Chuyện này không cần sầu. Điền Ninh an tâm tiến vào dựng hậu kỳ, nên đi kiểm tra đúng giờ đi, bất quá bê siêu thời điểm bảo bảo tổng không phối hợp, thấy không rõ làm rơi tính, bọn họ cũng liền không có cố tình truy vấn nam nữ, hết thẻ tùy duyên chính là. Thời tiết dần dần nhiệt lên thời điểm, Điền Ninh đã mang thai hơn 8 tháng, nàng vốn dĩ liền gầy, đầu thai bụng cũng không phải rất lớn, tứ chi vẫn như cũ tinh tế, từ sau lưng không quá có thể nhìn ra tới là cái thai phụ, hành động còn thực nhanh và tiện. Nhưng hai người cũng không dám đại ý Đinh Tuệ San cùng kiều lịch hôn lễ định Ở tháng 5 trung tuần chủ nhật Ước hảo Điền Ninh muốn đi thăm ra Đến Nhật tử mang lên hạ đông thăng cùng đi Bọn họ xem như nhà mẹ đẻ người Hẳn là nghen thu tân nương thời điểm hỗ trợ áp bãi Nhưng Điền Linh thân thể không tiện Hai người trực tiếp đi khách sạn Tân lang quan xuyên quân trang Anh Tuấn xoáy khí Đinh Tuệ San cao gầy xinh đẹp Hai người đứng chung một chỗ trai tải gái sát Tiếp cưới thượng cũng có rất nhiều người quen, hoa đại đồng học, còn có một ít cán bộ, từng có vài lần chi duyên hạ cục trưởng, nhà xuất bản đàm tổng biên. Tiết Lâm cùng Khương Thục Ngọc cũng tới tham gia hôn lễ, cùng Điền Ninh bọn họ ngồi ở cùng bàn, nhìn thấy Điền Ninh bụng, Tiết Lâm thực kinh ngạc hỏi, Ninh Ninh, ngươi, mang thai. Đúng vậy. Phía trước gặp qua hai lần, Điền Ninh cũng chưa nói mang thai sự. Tiết Lâm trố mắt một lát cười nói, thật tốt. Ngươi là chúng ta ký túc xá nhất tốc độ lạc. Các ngươi cũng nỗ lực nha. Khương Thục Ngọc nhìn Điền Ninh bình tĩnh biểu tình, cùng với liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thư thái biểu tình, chua lòng nói, Ninh Ninh, hiện tại ai cũng so bất quá ngươi à. Điền Ninh xem nàng một thân mới tinh váy áo, đồng dạng lấy hâm mộ miệng lưỡi, như thế nào so được ngươi, tự do tự tại muốn làm cái gì làm cái gì. Ngay vậy, Khương Thục Ngọc lại sờ sờ trong cổ không thấy được tiểu mặt dây. Âm thầm đã ý. Thiết lâm thoáng nhìn nàng biểu tình, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Điền ninh một bên xem diễn, ở thiết lâm ngẩn đầu khi rũ mắt dùng nữa Hôn lễ quá nửa, tân nhân tới kính rượu, một ít nhận thức đồng học cũng cho nhau tiếp đón. Điền ninh là không uống rượu, nhấp điểm nước trái cây liền tính. Đàm khải cũng tới, cố ý tới kính Điền ninh. Sư muội ở trường học đương giáo viên tiếng Anh chính là nhân tài không được trọng dụng. Nhà xuất bản đang cần tiếng Anh không tồi tác giả tới phiên dịch một ít kinh điển tác phẩm, sư mội có hứng thú sao? Điên Linh cười cười, cảm ơn đàm sư huynh giới thiệu, ta hiện tại hữu tâm vô lực, ngươi tiếng Anh cũng không tồi, hà tất bỏ gần tìm xa. Đàm Khải cười cười, ta trình độ không được, mấy năm nay quên không sai biệt lắm, húng chi ta đã không ở nhà xuất bản đi làm, về sau sư muội nếu là cố ý, có thể liên hệ nhà xuất bản biên thở. Cảm ơn. Hạ đông thăng ở một bên ngồi, tươi cười bình đạm, nghe được đàm khải nói không ở nhà xuất bản đi làm, trong mắt hiện lên một mặt dị sắc. Hai bên hàn huyên qua đi còn phải tiếp đón khác đồng học, Điền Ninh xem một cái hạ đông thăng, hán khẽ gật đầu, Điền Ninh trong lòng tò mò cực kỳ, đáng tiếc nơi này không phải nói chuyện địa phương, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm chuẩn bị cùng Đinh Tuệ San lên tiếng kêu gọi liền ly chàng. Đinh Tuệ San cùng Đinh gia mụ mụ đều là một vạn cái lý giải. Đinh mụ mụ xem nhà mình nữ nhi vội không ai chủ động nói, làm tuệ san trước vội, ninh ninh ta đi đưa người. Đệ 247 trang. Đinh gì, ta cùng tuệ san không cần khách khí như vậy, chính chúng ta liền thành. Đinh mụ mụ không muốn, chính là đem Điền Ninh đưa đến khách sạn ngoại. Khách sạn bên ngoài dừng lại hai xe taxi, có một chiếc đang ở thượng nhân, Điền Ninh nhìn đến một đạo trận lué rồi biến mất thân ảnh, tựa hồ là Khương Thục Ngọc. Xe taxi ở rừng lại không đi, quá trong chốc lát có người từ bên kia lên xe. Đinh gì, người kia ngươi nhận thức sao? nhi tự hồ là vừa rồi ở tiệc cưới thượng gặp qua. Đinh mụ mụ ngắm liếc mắt một cái, nàng không thấy được Khương Thục Ngọc trước lên xe, không thèm để ý nói, là liêu chủ nhiệm đi, giáo dục củ. Điên ninh thực mau minh bạch, cùng đinh mụ mụ từ biệt lúc sau, cùng hạ đông thăng thượng một khác xe taxi, hai chiếc xe một trước một sau đi tới. Vẫn là giống nhau lộ tuyến. Sư phó, người khai chầm một chút. Tài xế nhận không ra lão bản nương, nhưng nhận thức lão bản, tự nhiên như thế nào phân phó, như thế nào làm. Phía trước chiếc xe kia ở một tiểu khu cửa dừng lại, trong xe nam nữ xuống xe, một trước một sau đi tới, nam nhân cẩn thận khắp nơi nhìn xem, lại vừa nói vừa cười cùng Khương Thục Ngọc vào tiểu khu. Điên Linh nhớ tới tiệc cưới Thượng Tiết Lâm biểu tình cùng với Khương Thục Ngọc cùng thu vào không lớn xứng đôi quần áo, đối với khả năng phát sinh sự tình có cái đại khái suy đoán, lòng hiếu kỳ được đến thỏa mãn, tài xế ra tốc đưa bọn họ trở về. Thái phụ sợ nhiệt, trong nhà tuy không khai điều hòa, hoặc vẫn là đến thổi bay tới. đang khải thật sự từ trước Hạ đông thăng cắt hai khối dưa hấu, chậm gì gì gắt đầu, làm hắn từ chức còn không quá dễ dàng. trong nhà có bối cảnh, Đàm Khải tốt nghiệp liền ra vào bản xã công tác, thân cha vẫn là nhà xuất bản tổng biên, tương lai tiền đồ tự không cần phải nói, cũng nguyên nhân chính là như thế Đàm Khải trong nhà không muốn hắn từ trước, cọ sát nửa năm đa tải chân chính từ rớt. Điền Ninh đúng vai, này thật đúng là Đàm Khải tự cho là thông minh hơn người có thể khẻ nhân ra vận mệnh, vậy nếm thử gậy ông đập lưng ông tư vị Nhi đi. Hạ Đông Thăng đem ngọt thanh dưa hấu đưa qua, đừng nghĩ, đối với người tâm tình không tốt. Hắn mới không muốn đàm khải loại này không cần tồn tại người chiếm cứ Điền Ninh lực chú ý. Dưa hấu ăn muốn chạy về đốt cờ. Nói là nói như vậy, Điền Linh vẫn là ăn, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ cắn. Tiểu nhai con đại khái thực thích gan dưa hấu, ở Điền Ninh trong bụng rỗi cái lười eo. Hạ Đông Thăng ngồi sổm xuống sờ sờ bụng, đáng tiếc bảo bảo không phối hợp, lại không động tính. Cũng không biết ra hỏa này khi nào ra tới. Điền Linh ngóng trông giữa hàng. Chính là sinh ra tới là không thể lui hàng, không bằng chính mình trên người mang theo thoải mái, lại ngóng trông cùng hài tử gặp mặt, tâm tình rất là mâu thuẫn. Hạ Đông Thăng hoàn toàn hiểu tâm tình của nàng, hàm xúc nhắc nhở, liền nhanh. Lại kéo cũng kéo không đến 15 tháng 8. sắp thật kéo không được lâu lắm. Dựng mãn 36 chu, ly nghỉ hẹ còn có hơn nửa tháng, nên giảng khóa đều đã nói xong, dư lại sự tình chính là lành ôn tập chờ cuối kỳ khảo thí. Điền Ninh chính thức thỉnh nghỉ sanh, 5 ban 6 ban khóa tử dương lão sư cùng lánh lao sư đại giảng. Điền Ninh một người ngốc tại trong nhà, hạ đông thăng cũng không yên tâm, vừa lúc đem liên hệ tốt nguyệt tẩu dương tẩu mời đến bồi, thuận tiện làm điểm hài tử sinh ra trước chuẩn bị. Tã, tã lót đều là mới tinh, lẽ ra tã lót nên là bà ngoại phùng, điền ra không ai hay răng, Điền Ninh cũng liền không để này một miệng, mua bông cùng vải bông, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo nàng cũng sẽ. Tôn Láo Thái nhưng thật ra cấp làm thành bộ áo đông quần đông cùng tiểu trăn, gửi đến tỉnh thành lúc sau đã phơi rất nhiều lần. Dương Tẩu quả nhiên rất có kinh nghiệm, trước tiên đem sinh sản phải dùng đến đồ vật đều cấp chuẩn bị đầy đủ hết. Hàng ngày cấp Điền Linh nói một chút những việc cần chú ý, rôi đầu là một đau xúc đầu cũng là một đau, tháng 6 đế, Hạ Giai nhãi con tới đưa tin. Điền Ninh cảm giác bụng có điểm đau, liền đi bệnh viện, bệnh viện an bài nằm viện, Hạ Đông Thăng cấp tìm cá nhân thiếu phòng. Đinh Tuệ San cũng tới bồi nàng, nhưng ở bệnh viện ngây người một ngày, liền không gì động tĩnh. Hôm sau sáng sớm mới chân chính phát tác, Điền Ninh chưa bao giờ có chịu quá như vậy đâu. Nàng thời gian mang thai Mỹ không mập lên nhiều ít không có có thai văn, mừng thầm cho rằng sinh hài tử cũng sẽ mắng lưu một chút ra tới. Kết quả, đau từng cơn vì cái gì thời gian lâu như vậy. Hạ đông thăng toàn bộ hành trình bồi, bệnh viện không có điều hòa, đúng là mùa hè. Hắn đến không ngừng cấp điển ninh lao trên chán toát ra tới hãn, một bên nhỏ giọng hống, chúng ta cố lên, liền đau lúc này đây, về sau liền không đau. Điển ninh cắn môi không nói, hạ đông thăng hốc mắt đỏ lên, đem nàng ôm vào trong ngực chậm rãi vỗ. Ninh ninh oan, người là lợi hại nhất. Điển ninh rửa vào hắn trên vai đều đều hô hấp, nhắm mắt lại có thể cảm giác được hắn lấy ôn lương khăn lông ớt lao mồ hôi, cả người mơ mơ màng màng thế nhưng lại ngủ trong chốc lát. Tuy rằng đau từng cơn khó chịu, nhưng Điển Ninh cung khẩu khai thật sự mau. Nội kiểm lúc sau, bác sĩ tuyên bố tiến phòng sinh. Điển Ninh bắt lấy hạ đồng thằng, người nhớ rõ xem trọng hài tử. Hảo! nay bệnh viện lại không có theo dõi, Điền Ninh cũng không nên cái gì cẩu huyết ôm sai hài tử. Đây chính là nàng liệu mạng sinh hạ nhái con. Điển Ninh tới chính là toàn thị khoa phụ sản tốt nhất bệnh viện, nhưng hôm nay trong phòng sinh thuận sản chỉ có nàng một cái. Nhưng thật ra có hai cái đi trên lầu phòng giải phâu sinh mổ nàng ấn bác sĩ phân phó dùng sước, không đến 20 phút sinh hạ tới đây sinh bảo bối của cưng. Chúc mừng, là cái thiên kim. Đến xem. Đỡ để đại tỷ đem dơ hề hề tiểu nhãi con đưa đến Điển Ninh trước mặt tới, Điển Ninh nhìn không trước mắt xem nàng, lại thực mau bị nước mắt mơ hồ hốc mắt. Tiểu dưa hấu. Yêu nhất ở nàng ăn dưa hấu thời điểm nhích tới nhích lui nghịch ngợm bảo bảo. Đây là cấp hải tử lấy nhũ danh nhi. Đúng vậy. Đại phu tán thưởng mà nói, người thân thể không tồi, đầu thai đều sinh nhanh như vậy, quá làm người hâm mộ. Đệ 248 trang. Điên ninh lại đắc ý, khả năng đây là tiểu áo đông đi. Cũng không phải là, chi kỷ. Bọn họ vừa làm sự biên nói chuyện phiếm vài câu, điên ninh lần đầu tiên bổ toàn phim truyền hình sản phụ đi vào lại thực mau ra đầy kia trung gian chỗ trống. Tiểu dưa hấu cơ bản không rời đi nàng tầm mắt, xử lý tốt lúc sau nàng chắt thắt cổ châm cùng nhà mình bảo bối cục cưng cùng nhau ra phòng sinh. Hạ đông thăng ở bên ngoài chờ thẳng xoa tay. Nửa giờ trước, hộ sĩ liền ra tới hô một tiếng, điền ninh. Vừa rồi sinh, là cái thiên kim. Mẹ con bình an. Hạ đông thăng một lòng trở xuống trong bụng, hộ sĩ, ta ái nhân thế nào, khi nào ra tới. Chờ. Hạ Đông Thăng liền cùng Dương Tẩu ở bên ngoài trờ, trên mặt hắn không gì biểu tình, Dương Tẩu xem qua còn tưởng rằng hắn không cao hứng được cái khuê nữ, cẩn thận khuyên, khuê nữ là tiểu láo đông đâu. Hạ Đông Thăng ngây ngốc lặp lại, đúng vậy, tiểu láo đông. Tiểu láo đông. Hạ Đông Thăng lúc này mới nhớ tới cười, dùng sức xoa xoa mặt, rốt cuộc có chân thật cảm, hắn đương ba ba. Có khuê nữ. Điên Linh cùng tiểu dưa hấu ra tới thời điểm. Hạ Đông Thăng một cái bước xa tiến lên bắt lấy Điển Linh tay, túi người nhìn xem nàng biểu tình, thế nào. Điển Linh so cái dẫn đầu trào lưu kéo tay, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Đau từng cơn lúc ấy muốn sinh muốn chết, hiện tại chính là thoát ra sinh thiên, hoa thơm chim hót thế giới viên mãn. Ngươi xem, ngươi xem. Tiểu tể tử đã ngủ rồi, khóa lại ta lót một chút đại, nghiêng đầu hướng tới Điển Ninh bên này ngủ, Hạ Đông Thăng vừa vặn thấy rõ nàng khuôn mặt nhỏ. Đỏ bừng, có điểm nhăn, hắn theo bản năng ngừng thở, sợ thở ra khí xảo đến nàng. Đây là ta khuê nữ. Điên Linh vừa lòng gật gật đầu, đối đầu. Trở lại phong bệnh, dương tẩu ôm tiểu dưa hấu, hạ đông thăng đem Điên Linh ôm hồi trên giường bệnh, chờ dương tẩu đem tiểu dưa hấu bông xuống, hai người đều nhìn đâm đâm nhìn chầm chầm xem. Điên Linh ngó liếc mắt một cái rõ ràng chỉ số thông minh rớt tuyến hạ đông thăng, cười hỏi, cảm giác thế nào? sinh phía trước. Điền Ninh liền cùng Hạ Đông Thăng nói qua có dự cảm rất có thể là cái khuê nữ, hiện tại được như ý nguyện, lòng tràn đầy nhẹ nhàng. Hạ Đông Thăng nắm tay nàng không ngừng gật đầu, hảo, hảo, thật tốt. Trong nhà nhiều một ngụm người, đây là bọn họ hai cái sáng tạo tiểu sinh mệnh, như thế nào sẽ không tốt. Hưng phấn trong chốc lát, Điền Linh rốt cuộc mệt nhọc, mỹ mắt đều nâng không đứng dậy, bên người nằm tiểu dưa hấu, an tâm ngủ, Hạ Đông Thăng liền ngồi thủ các nàng. Dương Tẩu nhìn này một nhà ba người hài hòa bộ ráng cũng không dám mở miệng đánh gãy sau lại xem thời gian không kịp, chỉ phải ra tiếng. Hạ Tổng A, ngươi xem tiểu hài nhi, nếu là chờ lát nữa tỉnh cho nàng đút miếng nước, ta trở về đem ở cứ cơm mang lại đây. Ai hảo? Hạ Đông Thăng cho nàng chìa khóa, đóng lại phòng bệnh môn tiếp tục thủ nhà mình này một đôi bà bối, điền ninh ngủ an tĩnh, nhưng trên tay còn treo điếu châm, hắn là vạn phần cẩn thận. Mà tiểu bảo bảo cũng cùng mụ mụ giống nhau, không xảo không náo. Hạ Đông Thăng sợ nàng khóc không kịp, cấp rửa sạch sẽ bình sữa trang điểm nước ấm, nhưng chờ đến nước ấm lạnh hai lần tiểu ra hỏa cũng chưa tỉnh. Hộ sĩ tới xem xét tình huống thời điểm nhìn tay mới ba ba như lâm đại địch tư thế buồn cười, ở cứ hoa hoa liền ái ngủ, chờ nàng tỉnh lại huy cũng không muộn, có chuyện gì đi hộ sĩ chạm kêu chúng ta. Hạ Đông Thăng liên thanh nói lời cảm tạ, chờ hộ sĩ đi rồi. Như cũ chuẩn bị nước ấm Cũng may tiểu dưa hấu còn tính nể tình Chậm gì gì tỉnh nhắm mắt lại khóc Hạ đông thăng lập tức chân tay luôn uống May mắn dương tẩu cũng vào lúc này gấp trở về Điên Linh còn tại trong ngộng Nghe thấy này một tiếng khóc mơ mơ màng màng tỉnh lại Ngươi nhìn xem có phải hay không nước tiểu hoặc là kéo a hảo Hạ đông thăng thật cẩn thận vẫn là không dám ôm Hai tử quá tiểu Hắn không dám dùng sức càng không biết như thế nào ôm mới hảo Dương tẩu lao lao tay, cấp tiểu dưa hấu bế lên tới cởi bỏ tạ lót, là kéo béo phệ. Điền ninh nhẫn cười, đây là cho nàng ba bà lễ gặp mặt. Hạ đông thăng cũng cười, nhìn dương tẩu quen thuộc đội tã, lại bọc lên tạ lót, nghiêm túc đem động tác lưu trình ghi tạc trong lòng. Nàng hào tiểu A. Thay tân tạ thực mau liền không khóc, dương tẩu cấp đút chút nước, nàng nắm tiểu nắm tay lại ngủ. Điên ninh nghiêng đầu là có thể nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ. Tiểu nhân ngủ rồi. Điền Ninh cũng nên ăn cơm, Dương Tẩu nấu cơm tay nghề thực không tồi, ở cứ cơm thanh đạm gạo kê táo đỏ cháo, rau xanh xào đậu hủ, non nửa cái màn thầu. Điền Ninh ăn đến rất vui vẻ, Hạ Đông Thăng ở một bên nhìn, rốt cuộc thật giải thở phào nhẹ nhóm, xem nàng dần dần khôi phục bình thường, hắn mới chân chính an tâm. Hai mẹ con chỉ cần an tâm ăn ngủ, Hạ Đông Thăng cùng Dương Tẩu cũng không dám đồng thời rời đi, bệnh viện hôn đột, Hạ Đông Thăng còn nhớ rõ Điền Ninh dặn ở giò. Nhà mình cô nương không thể có bất luận cái gì sơ suất. Điển Linh ngủ thời gian, sản khoa lại thêm ba cái nam hài, nơi nơi là hỉ khí dương Dương có ra ở tại Điển Ninh cách vách tới xuyến môn tán kẹo mừng, hạ đông thăng chính cấp cô nương uy sữa bột, Điền Linh hiện giờ còn không có sữa mẹ. Tán kẹo mừng chính là kia ra bà bà, thò qua đến xem tiểu dưa hấu bộ dáng, tấm tắc hỏi, đứa nhỏ này nhiều trọng A. Hạ Đông Thăng trước tiên tránh đi một chút miễn cho có nước miếng phun đến nhà mình khuê nữ, nhẹ rộng trả lời, 6 cân 2 lượng. Sách, quái gầy à, ta tôn tử ước chừng 8 cân đâu, nhìn khả quan, nhà các ngươi đây là khuê nữ đi. Hôm nay liền nhà ngươi sinh khuê nữ nha. Đây là nhà của chúng ta kẹo mừng, các ngươi nếm thử, năm sau cũng sinh cái đại béo tiểu tử. Điền Ninh đang nằm, nhìn Lao Thái Thái đắc ý bộ dáng rất là vô ngữ. Hạ đông thăng càng là đạm cười nói, này kẹo mừng ngài vẫn là lưu lại đi, dương cầu, người cấp này đại nương chảo đem đường dính dính chúng ta không khí vui mừng, thỉnh nàng đi ra ngoài nói chuyện. Dương cầu bắt một phen đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho kia lao thái thái, trực tiếp đem nàng trong lòng bàn tay hai viên trái cây kẹo cứng cấp che đậy, lôi kéo lao thái thái đi ra ngoài, tới, đại nương, nhân ra cô nương kinh không được xảo. Phòng bệnh môn một quan, tạp thâm ngăn cách bên ngoài. Hạ Đông Thăng cấp khuê nữ uy hảo sữa bột, xem nàng ăn không nhiều lắm chậm rãi cấp bông, làm Điền Ninh xác nhận không gì khác biệt mới thở phào nhẹ nhõm, so hoàn thành một bút đại đơn đặt hàng còn phải có cảm giác thành tiểu. Hắn nhìn xem Điền Ninh, nhỏ giọng hỏi, ngươi đừng cùng như vậy lao thái bà chấp nhặt nàng có thể khoe ra liền thừa tốt tử. Đệ 249 trang Điền Linh cười khẽ, ta còn tưởng rằng ngươi tương đối để ý đâu. Hạ Đông Thăng cười nhạo, để ý cái gì? Nhà nàng tôn tử còn không bằng ta khuê nữ ba ba nhập ta mắt đâu. Điến ninh dơ tay véo hắn một phen, không được đầu ta cười. Sẽ đau. À, kia chúng ta nói nói khuê nữ lấy tên là gì. Chuyện này nhi hiện tại còn không có thống nhất cách nói đâu. Lúc trước rơi tính không định, cấp hải tử lấy tên đều là chiếu từ điển qua lại phiên. Vẫn luôn không có cái định luận, hiện giờ sinh quê nữ, tổng không thể vẫn luôn kêu tiểu dưa hấu, cũng quá không tôn trọng nhân ra. Điên Ninh không gì ý tưởng, ngươi nói đi, Hải Nhi nàng cha. Hạ Đông Thăng ở nàng trong lòng bàn tay viết cái tự, Hạ Tranh thế nào? Ta vốn dĩ muốn dùng cái kia chinh phục chính tự, nhưng có vẻ rất giống Nam Hải Nhi, không bằng cái này, ý tứ cũng không tồi. Hạ Tranh, Hạ Tranh